Thừa Tông, người nương mấy năm nay bị rất nhiều ủy khuất, người trong lòng không cần lòng mang khúc mắt, muốn tổn nàng kính nàng. Đãi Ninh Phi Loan khóc mệt mỏi, bị Trương Tế Thế an bại người đi nghỉ tạm sao, Trương Tế Thế mới đối với trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại Trương Thừa Tông một phen khuyên bảo. hắn cũng biết, mấy năm nay Ninh Phi Loan xác thật không ở bọn họ phụ tử bên người. hắn cùng Phi Loan tình cảm thâm hậu, tự nhiên không đề cập tới. Nhưng là Thừa. Tông lại là vừa sinh ra liền không có mẹ ruột, hiện giờ biết mẹ ruột thượng ở nhân thế, thả xuất hiện ở hắn trước mặt, tự nhiên sẽ có vài phần không hiểu. Trương Thừa Tông trong lòng còn ở khiếp sợ trung, hắn là nghe được tin tức, chính mình mẫu thân xác thật còn sống, ở trong hoàng cung. Nhưng hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nghĩ đến cảm nhận trung mẫu thân thần thánh hình tượng, nghĩ lại vừa mới kết kiểu ôm hắn khóc thuốc thích phụ nhân, hắn trong lòng vẫn là, có chút nho nhỏ trên lịch. Một cái từ hoàng cung trở về mẫu thân, mặc dù thân phận tôn quý, lại rốt cuộc đã không còn thánh khiết. Trương Thừa Tông trong lòng thậm chí cảm giác được có vài phần nhục nhã. Đương nhiên, nhìn phụ thân Trương Tế Thế đối kia nữ nhân thái độ, hắn trong lòng ý tưởng tự nhiên không dám nói ra, chỉ có thể theo hắn nói gật đầu, hài nhi nhất định sẽ hiếu thuận mẫu thân. Trương Tế Thế nghe vậy, trong lòng đại duyệt thảo, ngày sau chúng ta người một nhà rốt cuộc có thể. Đoàn tụ Ngày thứ hai hành dinh luyện khởi giá hội Tốt Châu. Tốt Châu bên này đã sớm an bài người tới nghênh đón. Tôn Kỳ Vân đứng xa xa nhìn hành dinh càng ngày càng gần, trong lòng ngủ vị tạp trần. Hắn biết trường tế thế mang về tới nữ tử, nhất định là Ninh Phi Loan. Đối với Ninh Phi Loan xuất hiện, hắn trong lòng trước sau cảm thấy rất có vấn đề. Nữ nhân này rời đi quá đột nhiên, xuất hiện thời cơ cũng quá thích hợp. Nếu nói không có vấn đề, chính hắn đều không tin. Trưởng tế thế gian ngựa tới, rồi túc Châu Cửa Thành lại chưa từng dừng lại, trực tiếp vào túc Châu Thành. Một các tướng lĩnh đều thật phần kỳ quái. Quân sư, Bệ Hạ đây là ý gì à? Bọn người đi xa, có người trộn hỏi Tôn Kỳ Vân. Tôn Kỳ Vân lắc lắc đầu. Hắn trong lòng đoán, này một chút chỉ sợ Bệ Hạ đã không có bên tâm tư. Tôn Kỳ Vân đoán không sai, trưởng tế thế lúc này đã là bất chấp mặt khác việc vặt vảnh. Hắn hiện tại chỉ nghĩ người một nhà đoàn tụ. Cùng Ninh Phi Loan nói lên năm đó một ít chuyện cũ. Thậm chí hắn tưởng, cấp Ninh Phi Loan an bài một cái thích hợp thân phận, làm nàng trực tiếp trở thành hoàng hậu. Bất quá hiện giờ hình thức còn không trong sáng, cho nên Trương Tế Thế một lòng một dạ liền nghĩ đến những việc này, nhưng thật ra liền Trương Định Nam sự tình đều đã quen hỏi. Chờ Trương Tế Thế nhớ tới Trương Định Nam thời điểm, Trương Định Nam đã thuận lợi đổi rang. Tin tức truyền quay lại tới thời điểm, Trương Tế Thế hung hăng đá ngã lăn cái bàn. Bất quá mặt khác tướng lãnh nghe thấy cái này tin tức, lúc sau đều thực nhảy nhót, hiện giờ răng bắc đã bị đánh hạ tới, chỉ cần đánh hạ giang nam, tốt châu quân liền thật sự có thể hỏi đỉnh thiên hạ, bọn họ những người này cũng liền danh chính ngôn thuận trở thành văn thần võ tướng. Cho nên ở ngày thứ hai thượng chiều thời điểm, mọi người đều giống trương tế thế chúc mừng, thả xôi nổi sinh ra trận mang binh đổi răng, đi cùng hà sao vương sẽ cùng, cùng giết đến kinh thành đi. Nhìn mọi người tình cảm quần chúng hương vấn bộ dáng, trường tế thế trong. Miệng muốn xử phạt Trương Định Nam nói cũng nói không nên lời. Hắn biết này trận này đó võ tướng nhóm đều xoa tay hầm hè, muốn mang binh đánh giặc, nhưng là bởi vì thế lực càng lúc càng lớn, hắn trong lòng cũng bắt đầu kiên kỷ này đó các thuộc hạ. Ở lãnh binh phương diện cũng có điều kiềm chế. Lần này nguyên bản tính toán làm con thứ Trương Định Nam trở lại Tốt Châu, nhân cơ hội đoạt hắn quân quyền. Đem hà sáo quân cùng tốt châu quân hợp hai lành một, nắm giữ ở trong tay, lại tự mình mang binh, đổ rang. Như vậy ngày sau này đó các thuộc hạ cũng sẽ không nhân tâm di động. Đây là không nghĩ tới, sẽ gặp được Phi Loan đã trở lại. Trong lúc nhất thời thế nhưng đem bất hiếu tự sự tình cấp buông xuống. Nhớ tới này đó, trưởng tế thế trong lòng đối với đứa con trai này liền càng thêm bất mãn. Phía dưới các tướng lĩnh còn ở nghị luận muốn đánh tới hoàng cung đi trực tiếp ném đi cái này hủ bài vương chiều trưởng tế thế thấy thế, thế cũng không chuẩn bị lại thảo luận chuyện này hơn nữa hắn trong lòng còn nhớ thương phi loan bên này liền cũng không tâm lại ở chỗ này nghe bọn hắn thảo luận chuyện này ngay sau lại nghĩ ngươi chờ đều đi về trước đi nói xong vắt tay áo bỏ đi mọi người nhìn trương tế thế liền như vậy đi rồi xui nổi nghi hoặc không thôi trước kia hoàng thượng chính là nhắc nóng vội hiện giờ như vậy rất tốt thời cưa không nắm chắc Chẳng phải là muốn sai thất cơ hội tốt. Quân sư, Hoàng thượng đây là ý gì à, thật vất vả trở về, cũng không thấy chúng ta những người. Này, hiện tại nghị sự cũng không nghị. Một cái ăn mặc võ tướng phục tướng lãnh nói. Người bên cạnh cũng vây quanh lại đây, lấy Tôn Kỳ Vân vì trung tâm thảo luận việc này. Tôn Kỳ Vân vẻ mặt cười khổ, ta cũng là đã lâu chưa từng cùng Hoàng thượng gặp mặt, việc này không rõ ràng lắm, không rõ ràng lắm à. Liền quân sư đều không thấy hoàng thượng rốt cuộc ở vội cái gì a chẳng lẽ đồn đại là thật sự hoàng thượng hiện giờ là mê thường một cái lai lịch không rõ nữ nhân a hiện tại thiên hạ chưa định hoàng thượng như thế nào có thể trầm mê nữ sắc a lại nói tiếp hoàng thượng chính thức phu nhân còn ở hậu viện đâu liền cái danh phận cũng không có có người buồn bã nói những người khác nghe xong trong lòng cũng có chút hụt hẫng Nguyên bản hoàng thượng cùng phu nhân sự tình, đó là nhân ra ra sự, bọn họ này cũng làm thần tử cũng quản không được. Dù sao tướng quân bên người cũng không bên nữ nhân, phu nhân cũng không tính chịu uy khuất. Nhưng hôm nay hoàng thượng lại đột. nhiên sổn thượng một cái lai lịch không rõ nữ nhân, hơn nửa tựa hồ còn có trầm mê nữ sắc, không để ý tới chiều chính khuyên hướng. Này nhưng chính là đại sự. Ngẫm lại lúc trước La Thị Phu nhân, vì tướng quân xử lý hậu trạch. Có trật tự, đối bọn họ này đó các thuộc hạ cũng rất là chiếu cô. Ừ. Tướng quân khi đó cũng là không có nỗi lo về sau, sáng lập to như vậy cơ nghiệp. Hiện giờ lại làm phu nhân về ở hậu trạch, ngược lại sủng một nữ nhân khác. Này thật sự là sủng thiết dịch thê, tối kỷ huy à? Hoàng thượng chẳng lẽ là hồ đồ sao? Đương nhiên, lời này đại gia cũng là trong lòng ngẫm lại, trăm triệu không dám hô lên tới. Chẳng qua trong lòng cái khi ánh minh thần võ hình tượng lại là càng ngày càng mơ hồ. Mọi người tan đi lúc sau, Tôn Kỳ Vân cũng đi theo rồi đi nghị sự đại sảnh Ninh Phi Loan ở trường Tế Thế tẩm điện nôn nóng chờ trường Tế Thế thiên tức, chờ trường Tế Thế sau khi trở về, thấy hắn sắc mặt không vui lo lắng hỏi, Tế Thế, khi nào truyện triệu hà sao vương trở về? Trường Tế, Thế hung hăng gõ vài cái bàn, trên mặt càng thêm phát thanh, cái này ngực tử, thế nhưng cùng ta tiền chảm hậu tấu. Ta xem hắn sợ đồ không nhỏ, Tế Thế, không bằng sớm một chút làm hắn trở về đi. Ninh Phi Loan khuyên nhủ, nguyên bản còn chuẩn bị từ từ mưu tính, không nghĩ tới trường tế thế con thứ thế nhưng mang theo đại quân đội rang. Bên kia tình hình nàng rất rõ ràng. Chỉ sợ những cái đó thế ra là càng không được bao lâu. Này nhưng như thế nào sự hảo, đến lúc đó hoàng thượng đã xảy ra. Chuyện, nàng chẳng phải là ổn phí công phu. Trường tế thế lúc này đang ở nổi nóng, không chú ý tới nàng trong mắt hiện lên giao thoa, chỉ là lại gõ vài cái cái bàn, hôm nay thượng chiều. Ta bổn tính toán lấy triều đình danh nghĩa triệu cái kia nghịch tử trở về, không nghĩ tới những cái đó vương văn thần võ tướng nhóm xoa tay hầm hè, thỉnh chỉ độ giang. Nhưng thật ra làm ta không tiện mở miệng. Ninh Phi Loan vừa nghe, trên mặt càng nóng nảy, nảy nhưng như thế nào cho phải? Tê thế, ngươi! Chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ hắn ở bên kia làm sàng làm bày sao? Ta lo lắng hắn đến lúc đó thành khí hậu liền đối với người bất lợi. Trường tê thế lắc đầu, thôi! Việc đã đến nước này, ta đó là tái sinh khí cũng không thay đổi được gì. Dù sao là thì cùng hắn thê nhi đều ở Tốt Châu, nhưng thật ra không lo lắng hắn sẽ có bên Tâm Tư. Bất quá lần này cũng cho ta nhìn đến Tốt Châu vấn đề. Này đó văn thần võ tướng nhóm Tâm Tư đã cùng từ trước không giống nhau, nhưng thật ra muốn nhân cơ hội hảo hảo. Chỉnh đúng, để tránh ngày sau ra nhiễu loạn. Nghe được lời này, Ninh Phi loan sắc mặt trắng bạch nàng trong lòng minh bạch, trường tế thế hiện giờ bộ dáng này chỉ sợ là sẽ không quản kia đội giang binh mã, nàng nên làm như thế nào mới có thể ngăn cản những cái đó binh mã tiếp tục đi trước? nhìn sắc mặt nghiêm túc trường tế thế, ninh phi loan đột nhiên cắn cắn môi, trong mắt hiện lên một thứ kiên định. túc châu quân từ trên xuống dưới rõ ràng cảm giác được hoàng thượng tựa hồ gần nhất hùng, tâm yếu bớt. trước kia mang theo bọn họ dông rủi xa trường trương đại tướng quân, từ làm hoàng đến lúc sau vẫn như cũng mang theo bọn họ đánh hà không ít địa phương nhưng từ hoàng thượng từ xăm châu trở về lúc sau liền vẫn luôn du dú trong nhà cũng rất ít cùng các đại thần thương thảo đổi gian sự tình ngược lại là hà Sạo vương bên kia liên tiếp tin chiến thắng này liền làm nhàn phú ở tốt châu các tướng lĩnh trong lòng sôi nổi có chút bất mãn lúc trước đi theo chương ra tạo phản còn không phải là vì cầu cái tiền đồ sao Hiện giờ mắt thấy liền phải nhất thống thiên hạ, hoàng thượng lại án binh bất động. Hiện giờ hoàng thượng du dú trong nhà, thái tử lại ngược lại cao điệu lên, ở hà xa vương đánh hà kia trâu quận tiến hành sửa trị, động tỉnh không nhỏ. Lúc này, thái tử trong vũ lại ra tới một kiện kinh thiên tin tức. Thái tử kia còn chưa mãn hai tuổi trưởng tử, thế nhưng bởi vì nhũ mẫu sơ sẩy, nhiễm nhiệt độc. Tuy rằng người tồn tại, nhưng là tựa hồ di chứng cũng không nhỏ. Nghe! Nói, nguyên bản còn tính thông minh hài tử, hiện giờ ánh mắt dạy ra, việc này nhân nháo lớn. Đây chính là thái tử trưởng tử, thả tiêu chất phi xuất thân cũng không tính thấp, có cái huynh trưởng tiêu sơn tướng quân còn ở tiền tuyến đánh rạc đâu, việc này nháo ra tới, này toàn bộ tốt châu đã có thể không được an bình. Phùng Trinh nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trong lòng cũng là đột nhiên chấn động, không nghĩ tới, lưu mẫn thuộc thế nhưng đối hài tử cũng hạ tay, lưu mẫn thuộc sự tình. Nhưng xem như Phùng Trinh cấp để lộ ra tới. Hiện giờ Lưu Mẫn Thục nhẫn tâm làm hạ chuyện như vậy, Phùng Trinh tự nhiên cảm thấy chính mình cũng có vài phần trách nhiệm. Nàng bổn ý là làm Lưu Mẫn Thục làm ầm ĩ làm chương thừa tông nội viện cháy làm cho bọn họ không giảnh bận tâm chương định nam bên này. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng, Lưu Mẫn Thục tàn nhẫn lên cái gì thủ đoạn đều có thể dùng đến. Phùng Tị Tị, việc này ngươi không cần tự trách là Lưu Mẫn Thục tâm tính tàn nhẫn lúc trước nàng. Không phải liền phải cấp tiêu diệu diệu hạ tuyệt dựng được sao, chỉ là nàng việc này không thành công, lại ngược lại chính mình bị tính kế. Hiện giờ biết chính mình bị tính kế lúc sau, liền hạ như vậy tàn nhẫn tay, là nàng chính mình tâm thuật bất chính. Lưu Mẫn Quân ngồi ở giường nệm thượng khuyên nhũng. Phùng Trinh thở dài, nhìn chính mình hai đứa nhỏ, tâm tình có chút phức tạp. Chỉ hy vọng này thế cục có thể sớm ngày định ra tới, ngày sau lại không cần như vậy lục đột với nhau. Phùng Trinh Lúc này cảm giác được đáy lòng mỏi mệt, nàng trầm mặt trong chốc lát đột nhiên nói, hiện giờ đốn lửa này chúng ta muốn thiêu một phen, thưa Diệp Trương Thừa Tông, hiện tại đem những cái đó địa phương làm cho tiếng oán thang dậy đất, mất dân tâm, chúng ta lại đẩy một phen. Lưu Mẫn Quân nói, ngươi có biện pháp nào? Vẫn là ở Lưu Mẫn tục trên Người. Người nói, nếu là làm những cái đó các tướng quân biết chính mình trong phủ thế nhưng bị thái tử, xếp vào thám tử, này đó tướng quân sẽ như thế. nào tự nhiên là mỗi người cảm thấy bất an kiên kỷ trương thừa tông lưu mẫn quân nói xong ánh mắt sáng lên ta đã biết cứ như vậy liền không ai lại nhìn chằm chằm vương gia bọn họ bên kia không sai hiện giờ vương gia bọn họ binh lực tăng nhiều độ gian lúc sau lại chiếm lĩnh rất nhiều địa phương chính lệnh hiểu rõ các ba tánh cũng thập phần duy trì đánh hạ bên kia là sớm muộn gì sự tình Túc châu bên này ngược lại không dùng được chỉ cần bọn họ không cho vương ra kêu chân sau là được Lưu Mẫn Quân trên mặt cười, liền như vậy làm. Hai người thương nghị hảo, phụng Trinh liền tô tinh đi tìm phía chính mình thám tử liên hệ. Qua mấy ngày, Lưu Đại Hải liền ở chính mình ái thiếp trong phòng phát hiện một quyển danh sách. Lưu Đại Hải tính tỉnh táo bạo, cá tính ngay thẳng, bắt được này tên thật sách lúc sau, lập tức đem chính mình vị này ái thiếp cấp một phán nghiêm hình tra tấn. Này nữ tử chịu không nổi nữa, chỉ phải nói chính mình thân phận. Lưu Đại Hải vừa nghe. Chính mình bên gối người thế nhưng là thái tử trong phụ gia tới thám tử, khiến nổi trận lôi đình, thực mau liền đi liên lạc mặt khác các tướng lĩnh. Thái tử kết bè kết cánh, ở đại thần nội trạch xếp vào thám tử cùng nhãn tuyến, ý đồ khống chế trong chiều văn võ đại thần, ý đồ đáng chết ạ. Lưu đại hải thôi giọng nói nói, hiện giờ đại ninh tuy rằng tự lập vì hoàng triều bọn họ cũng xin trương tế thế vì hoàng thượng, xưng trương thừa tông vì thái tử, nhưng là trong lòng trên thực tế vẫn là đem. Trưởng tế thế coi như lúc trước đại tướng quân giống nhau tôn kính thôi, đến nỗi hoàng thượng cùng thái tử này chẳng qua là xưng hô thượng thay đổi thôi. Mà thái tử Trương Thừa Tông cho tới nay cũng không có gì đáng giá khen ngợi hành vi, ở bọn họ trong mắt, bất quá là năm đó kia còn không có lớn lên oa oa giống nhau, gặp mặt đều đến kêu bọn họ một câu thúc thúc. Cho nên ở phát hiện chuyện này mặt trên, Lưu Đại Hải cũng không có cố kỵ, mau ngôn mau ngữ nói ra chính mình đối Trương Thừa Tông. Bất mãn Mà mặt Khạc văn thần võ tướng biết chính mình trong vụ bị người xếp vào nhân thủ, hơn nữa ấn chứa danh đơn đi tra những người này, quả nhiên điều tra ra vấn đề, trong lòng đều đối chương thừa tông thập phần bất mãn. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ chính mình phát sinh sự tình đều bại lộ, ở người khác mấy mắt phía dưới. Đặc biệt là một ít lúc trước bị thổi gối đầu phong các tướng lĩnh đều có chút nghĩ, mà sợ. Bởi vì một lần nữa này đó ái thiếp, bọn họ thật đúng là lớn lớn bé bé làm lấy quyền. Mưu tư sự tình, nếu là ngày thường, bọn họ còn không cần lo lắng. Nhưng là nếu đây là ở người khác sai sự hạ làm, chẳng phải là thuyết minh chính mình thành ở trong tay người khác một cây đao, làm chém nơi nào luyện chém nơi nào. Tình huống này nhân thập phần không ổn à, mọi người liên danh thượng thư, yêu cầu tra rõ này án, phế bỏ thái tử chữ quân chi vị. Việc này vừa ra, tức khắc nhắc lên sóng to gió lớn. Tế thể, nhất định là bị người Vu oan hãm hại. Chúng ta hại tử như thế nào sẽ có tâm làm? Phản, Ninh Phi Loan ở tẩm điện kích động khuyên, trường tế thế tắc ngồi ở bàn bên cạnh, vẫn luôn không nói một lời. Việc này xuất hiện quá mức đột nhiên, làm hắn cũng có chút trở tay không kịp. Nếu là một người theo như lời, hắn còn có thể có điều nghi ngờ, nhưng nhiều người như vậy cùng trạng cáo thừa tông, việc này hắn liền không thể đại mà tiểu chi. Phi Loan, người yên tâm, ta sẽ không oan uổng thừa tông bất quá việc này nhất định phải tra rõ rõ ràng nếu không ta văn thần võ tướng nhóm bị người khác khống chế ở trong tay đây chính là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình kia trương định nam làm sao bây giờ hắn còn ở gian bên kia muốn làm gì thì làm người liền không lo lắng nên phi loan sốt ruột không thôi trưởng tế thế cười cười người yên tâm hắn ở như thế nào ta cũng là hắn tra ruột hắn cũng là muốn nghe mệnh với ta chờ túc châu bên này sự tình sau khi kết thúc Ta tự mình mang theo đại quân đổ rang, tá hắn quân quyền, hắn cãi lời quân lệnh trước đây, ta có. Cũng đủ lý do tới sự phạt hắn, người khác nói không nên lời nửa điểm lời nói tới. Ta nghe nói, hắn thê nhi đều ở Tốt Châu, không bằng trước lợi dụng các nàng, Ninh Phi Loan nói, trong mắt quan mang lập lòe, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, bất luận cái gì thủ đoạn nàng đều nguyện ý đi nếm thử. Bất quá trường tê thế lại vẫy vẫy tay, đứng lên chắp tay sau lưng nói. Hiện giờ thừa thông bên này sự tình còn không có kết thúc, lại đi động định nam bên kia, này đó các đại thần chẳng phải là muốn nháo phiên thiên. Lúc này không nên đại động, nếu không nhân tâm không trừng, túc Châu đã có thể nguy hiểm. Trường tế thế tốt sáu thống lĩnh đại quân nhiều năm, vẫn là rất coi trọng các tướng sĩ cảm xúc. Thấy trường tế thế bên này nói không thông, Ninh Phi loan trong lòng càng cấp. Nàng chuyến này mục đích chính là vì phá hư túc Châu, đội gian tấn công kinh thành ý đồ. Hiện giờ Tốt Châu là không nhúc nhích, nhưng Hà Sáo quân thế lực bất phạm, chỉ sợ hiện giờ kinh thành bên kia cũng nguy hiểm. Nếu không còn sớm ngày nghỉ cách kiềm chế Trương Định Nam, lần này chẳng phải là làm không công phu. Trường Tế thế sau khi rời khỏi, Ninh Phi Loan liền ngồi ở tẩm điện Trung Khổ Tư thật lâu sau. Qua một hồi lâu, mới làm người tìm Trương Thừa Tông lại đây. Trương Thừa Tông được phân phó một khắc cũng không dám trì hoãn chạy nhanh hướng Ninh Phi Loan tẩm điện bên này. Nếu là ngày xưa, hắn tự nhiên không cần như thế, chỉ là hiện giờ sự tình khẩn cấp, hắn biết, có thể giúp hắn cũng chỉ có. Cái này mẫu thân. Trương Thừa Tông tới rồi tẩm điện thời điểm, Ninh Phi Loan đã trang điểm thỏa đáng, ngồi ngay ngắn ở miệng sụp thượng, một tay gác ở giường trên bàn, khuôn mặt nghiêm túc, hoàng hậu uy nghi hiển lộ không thể nghi ngờ. Tuy là Trương Thừa Tông thấy, trong lòng cũng có vài phần kinh sắc ám đạo này ở trong hoàng cung đương quá hoàng hậu, quả nhiên khí độ thập phần không giống nhau. Y thần gặp qua mẫu hậu, tuy rằng lúc này trường tế thế còn không có chính thức xác phong, trường, thừa tông lại biết như vậy xưng hô, phụ hoàng cũng sẽ không không vôi, thạ cũng có thể lấy lòng mẫu thân, khớ xa mà không làm. Ninh Phi Loan quả nhiên cong cong khóe môi, trên mặt lộ ra tự ái tê cười, mau đến ta bên người tới ngồi. Biên nói, biên lôi kéo trên thừa tông ngồi xuống chính mình bên cạnh, mẫu tử lưỡng cách một cái nho nhỏ giường bàn nói chuyện. Ninh Phi Loan trên mặt thở dài một tiếng, lại nói tiếp, từ trở về lúc sau, chúng ta người một nhà liền không có gì cơ hội gặp mặt. Ngươi cả ngày vội, ngươi phụ hoàng cũng vội. Nhi thần, nhi thần, Trương Thừa Tông một bộ khó xử bộ dáng, cúi đầu lắp bắp. Ninh Phi Loan nói, ta biết ngươi trong lòng có khó xử, hiện tại bên ngoài tin đồn nhảm nhí, ta tuy rằng không ra khỏi cửa, cũng có thể nghe được rất nhiều. Nói đến này phân thượng, Trương Thừa Tông trên mặt lộ ra kích động thần sắc. Đứng dậy quy dập xuống ninh phi loan bên người, mẫu hậu cứu ta, hiện giờ đều nói ta yếu hại phụ hoàng, nhưng những người này lại không, phải ta an bài. Là kia lưu thì không hiểu chuyện, cả ngày làm chút mời sủng thủ đoạn, ta lại không biết nàng to gan lớn mật đến loại tình trạng này, thế nhưng ngầm xét vào nhân thủ, chờ ta biết đến thời điểm, đã là không có xoay chuyển, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Nhưng ta tuyệt đối không có hại phụ hoàng tâm tư à, Trương Thừa Tông nói kích động mà đôi mắt đều đỏ. Lần này Trương Thừa Tông cũng xác thật là lúng cuốn. Sự tình ra tới lúc sau, hắn liền đi tìm phụ thân Trương Tế Thế Giải. Thích chính là cùng ngày xưa không giống nhau, lần này phụ thân liền mặt đều không thấy, thế nhưng là một chút phản ứng đều không có. Gặp được tình huống như vậy, Trương Thừa Tông trong lòng liền biết này, không phải dĩ vãng như vậy dễ dàng có thể quá khứ, chỉ sợ phụ thân cũng nghe tin bên ngoài những cái đó nhàn ngôn toái ngữ, hoài nghi tâm tư của hắn. Tuy rằng hắn trong lòng xác thật có khống chế này đó quan viên ý tưởng, chính là kia cũng là đề phòng trương định nam kia đám người, nhưng cho. Tới bây giờ không nghĩ tới dùng để đối phó phụ thân à, nhưng mà hiện tại hắn hết đường trối cãi, văn võ bá quan nhóm cùng hắn thế cùng nước lửa, hộ trạch hỏng bét, thân nhất phụ thân bên này cũng đối hắn bắt đầu hoài nghi. Cái này làm cho hắn cảm thấy bốn bề thủ địch, thập phần không có cảm giác an toàn. Ninh Phi loan vút hắn đầu, con ta chịu ủy khuất. Ai, chuyện này, ta cùng với người phụ hoàng đã thương lượng qua. Chỉ là, ta trung quy chỉ là cái phụ nhân, hắn đó là đối ta có vài phần cũ. Tình, hiện giờ đối mặt quyền thế, lại như thế nào sẽ nghe ta một lời nữ ngữ? Nếu là người khác, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nhưng ngươi là của ta thân sinh nhi tử, ta mười tháng ngoài thai sinh hả ngươi, bị nhiều ít khổ mệt, cũng không ai biết này đó. Ta biết, đó là ngươi cũng oán ta lúc trước ly ngươi mà đi, nhưng ngươi lại không biết. Ta khi đó bị người đưa vào trong cung, trong lòng có bao nhiêu nhớ mong ngươi, bởi vì ưu tư thành tật, ta đậu mấy năm tinh thần hoảng hốt, thế nhưng đều đã. Quên chính mình là ai, chỉ mấy năm nay mới thanh tỉnh lại. Thừa Tông, ngươi là của ta thân sinh nhi tử, lòng ta, ngươi tự nhiên cùng ta là thân nhất, đó là ngươi phụ hoàng cũng so ra kém ngươi. Nàng nói đã là nước mắt rơi như mưa, cầm khăn lại xoa xoa đôi mắt. Chương Thừa Tông quỳ gối nàng trước mặt. Nghe cũng là tâm linh trấn động, mẫu hậu, nhi thần, nhi thần chưa từng có trách ngươi, nhi thần mấy năm nay cũng tưởng niệm mẫu hậu. Bé ngoan, ta bé ngoan, vì nương liền biết, mẫu tử liên tâm, tổng sẽ không bởi vì tách ra mấy năm nay liền xa lạ. Ninh Phi Loan nín khóc mỉm cười, cầm khăn lau khóe mắt nước mắt, nguyên bản ta nghĩ hiện giờ trở về, chúng ta người một nhà cũng có thể hảo hảo sinh hoạt, nhưng không nghĩ tới, cha người thế nhưng thay đổi. Hắn hiện giờ mặc kệ kia Trương Định Nam làm sang làm bậy, làm hắn tích tụ lực lượng, ngày sau chỉ sợ phải đối người bất lợi. Xem ra, hắn trong lòng đối chúng ta nương hai cũng cũng không có chúng ta tưởng như vậy thâm tình. Nếu không lại, vì sao phóng túng Trương Định Nam cái kia nghiệt tử, vì sao lại tin tưởng những cái đó văn võ đại thần nói tới vắng vẻ ngươi? Vì nương tuy rằng không bắt buộc ngươi làm nhân thường nhân, lại cũng không thể làm người bạch bạch hại ngươi mệnh. Ninh Phi Loan lời này có thể nói là nói thanh âm và tình cảm phong phú, làm trương thừa tông trong lòng càng bắt đầu dao động lên. Hắn nhớ tới ngày xưa đủ loại, trước kia còn không có ý thức được, hiện giờ nghe được mẹ đẻ mẹ Phi nhắc nhở mới bừng tỉnh. Đại ngô, phụ hoàng thật đúng là đối định nam thập phần chiếu cô. Bạn không lúc trước vì sao sẽ đem hà sáo như vậy, tốt địa phương giao cho định nam trưởng quản, vì sao sẽ thay hắn nói như vậy tốt thê tử. Trái lại chính mình, chưa từng có đơn độc lãnh binh cơ hội, cho nên này đó võ tướng nhóm mới có thể coi thường hắn, đem hắn coi như tiểu nhi đối đại. Chính mình chính thức phu nhân càng là đem nội trạch nháo ra trạch không yên, làm người chê cười, hiện giờ còn cho hắn sống xuống dưới ngập trời. Đại họa! Phụ hoàng ác chẳng lẽ này hết thảy quả thật là ngươi cố ý vì này. Người luôn mồm là vị nhi thần hảo, kỳ thật là âm thầm ở bồi dưỡng định nam sao. Hoài nghi hạt giống một khi reo, liền bắt đầu ở trong lòng mặt dễ nảy mầm. Đặc so là Trương Thừa Tông chưa bao giờ trải qua quá đã kích, càng không bị Trương Tế Thế như thế lãnh đại, trong lòng càng thêm cảm thấy bị khuất bất công. Đồng dạng là Phụ Hoàng Nhi Tử, dựa vào cái gì Phụ Hoàng muốn như vậy bất công. Mẫu hậu, chúng ta nên làm cái. Vì bây giờ, Phụ Hoàng, Phụ Hoàng chỉ sợ là sẽ không dễ dàng buông tha ta. Trương Thừa Tông lúc này đã là sắp tuyệt vọng. Nếu là phụ hoàng còn giống như trước như vậy đại hắn, hắn còn có thể có điều dựa vào. Nhưng hôm nay liền mẫu hậu đều nói phụ hoàng không đáng tin cậy. Phải biết rằng, phụ hoàng đối hắn hảo, kia đều là xem ở mẫu hậu phần thượng. Hiện giờ chính trụ đều nói như vậy, hắn còn nơi nào không thể tin được. Ninh Phi Loan trong mắt hiện lên vài tia ro dự, chỉ là nghĩ đến cái gì trong. Mắt trong nháy mắt liền bị kiên quyết thần sắc thay thế. Nặng nắm chương thừa tông tay vì nay chi kỳ không bằng ngươi sớm ngày bước lên cái kia vị trí như vậy mới không đến nỗi bị quản chế với người chỉ cần ngươi ngồi trên cái kia vị trí này đó văn võ đại thần nhóm cũng chỉ có thể nghe ngươi ngươi còn có thể sớm một chút khống chế trương định nam để tránh hắn ngày sau đuôi to khó vậy mấy câu nói đó ninh phi loan nói thật phần trầm thấp thậm chí mang theo vài phần tàn nhẫn nghe được chương thừa tông trong lòng run lên hắn kinh hãi nói mẫu hậu ý của ngươi là Nhưng phụ hoàng làm sao bây giờ, hắn hiện tại khẳng định sẽ không thoái vị. Chẳng lẽ ngươi làm ta, nói đến này, hắn đôi mắt chừng, mẫu hậu làm ta giết cha đoạt vị sao. Nhỏ giọng điểm, Ninh Phi Loan nhìn nhìn tả hữu, đều là chính mình an bài tâm phúc, thủ vệ chính là chính mình tâm phúc, không có gì dị động, nói vậy không ai lại đây, liền nói, ta đây là vì người suy nghĩ, nếu không đó là lần này ngươi phụ. Hoàng tha ngươi, ngày sau cũng sẽ thiên kỵ ngươi. Đến lúc đó Trương Định Nam khí hậu đã thành, người nơi nào tranh đến quá hắn. Thả hiện giờ văn thần võ tướng đối với người rất có ý kiến, ngày sau người còn trông cậy vào bọn họ duy trì người này, đức trưởng tự thân phận không thành. Nhưng phụ hoàng, hắn là phụ hoàng ác, Trương Thừa Tông lúc này tuy rằng sợ hãi, lại còn không có mất đi lý trí. Đó là chính mình cha ruột, làm hắn hà cái này tay, hắn thật đúng là hà không được. Thả giết cha đoạt vị ngày sau sách sử thường cũng là khánh trúc nang thư tội lớn à, ninh phi loan nhấp miệng, nhíu mày nói, ai làm người giết cha đoạt vị, chỉ là phụ thân ngươi hiện giờ đã thượng tuổi, không thiếu được nhiễm bệnh trên giường, nếu hắn không thể chủ trì đại cục, tự nhiên là người cái này thái tử chữ quân tới chuẩn quản tốt châu quân vụ. nghe đến đó, trương thừa tông mới hiểu được ninh phi loan ý tưởng, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mẫu hậu ý tứ là làm phụ hoàng nhiễm bệnh. Sau đó ram lỏng phụ hoàng sao? Tưởng so với giết cha đoạt vị, việc này nhưng thật ra còn có thể tiếp nhận rồi. Hắn nhìn về phiên ninh phi loan, ninh phi loan nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt mang theo cổ vũ thần sắc, việc này ngươi không cần suốt ruột, ta sẽ tìm cái thích hợp cơ hội làm hắn bị bệnh, đến lúc đó, ngươi chỉ lo chủ trì đại cục. Đến nỗi ngươi phụ hoàng, hắn cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian. Trường tế thế bởi vì chương thừa tông sự tình, nháo vô tâm chiều chính. Hơn nửa ninh phi, đoan khuyên nhũ, mỗi ngày luyện lấy long thể không khỏe vì từ, miễn lâm chiều. Cứ như vậy, trương thừa tông sự tình nhưng thật ra tạm thời áp xuống đi. Bất quá này đó văn võ đại thần nhóm cũng vì trương tế thế, thân thể chẳng huống lo lắng. Hiện giờ túc châu quân thanh thế to lớn, hà sao vương ở phía nam thế như trẻ tre, thực lực tăng nhiều, mắt thế liền phải hoàn thành thiên thu nghiệp lớn, lúc này nếu là hoàng thượng xảy ra sự tình. Bọn họ này đó đại thần tình cảnh đã có thể xấu hổ, rốt cuộc, làm cho bọn họ nhận trương thừa tông vi chủ tử, hiện tại vẫn là thực miễn cưỡng. Đương nhiên, trưởng tế thế không thượng chiều, bọn họ cũng không có cách nào. Tổng không thể vọt tới hoàng thượng tẩm công đi thôi. Tôn Kỳ Vân làm trương tế thế tín nhiệm nhất người, tự nhiên bị này đó các đại thần vây quanh vung nước đắng, ngài là thừa tướng, lại là quân sư, bệ hạ như vậy tín nhiệm ngài, ngài lúc này cũng không thể bỏ gánh nặng. Đúng vậy, hiện giờ bệ hạ đóng cửa không thấy, rốt cuộc là không nghĩ. Thấy chúng ta, vẫn là thật sự thân thể không khỏe, việc này nhưng đều không biết rõ ràng đâu. Dù sao đoàn người trong lòng cùng gương sáng giống nhau, hoàng thượng luôn luôn thân mình hảo, lúc này bệnh tật chỉ sợ là cố ý vì này. Đối này trong lòng mọi người rốt cuộc có chú ý nàng bình. Cảm thấy trường tế thế đã không dông qua đi bên kia anh Minh rồi. Tôn Kỳ vẫn nghe mọi người nói, cười khổ không thôi. Các vị đồng liêu. Ta cũng là đã lâu chưa từng nhìn thấy bệ hạ, chỉ sợ bất lực à. Liền, thừa tướng cũng chưa nhìn thấy hoàng thượng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền tính sinh bệnh, tổng cũng có thể gặp người đi. Hoàng thượng lần này thật là, có người thở dài nói. Tôn kỳ vân vẫy vẫy tay, nói cẩn thận nói cẩn thận, các vị, vẫn là đi trước hồi phủ thượng đi, hoàng thượng nếu là long thể bình phục, tổng hội thấy chúng ta, ai, cũng chỉ có thể như vậy mọi người lúc này mới sôi nổi lắc đầu thở dài đi đến tôn kỳ vân một đường chỉ cùng người khác chào hỏi nói cái gì cũng không nói nhiều liền lên xe ngựa bên này xe ngựa lộc cọc ở trên đường chạy tôn kỳ vân sắc mặt lại thập phần ám trầm ngay tốt đến gắt gao xe ngựa được rồi trong chốc lát hắn đột nhiên nhấc lên cửa xe mạnh quay đầu hồi hạnh cung đi trường tế thế hiện giờ tuy rằng sinh hoàng sinh đế nhưng là bởi vì là chuẩn bị nhập chủ kinh thành hoàng cung. Cho nên cũng không có ở Tốc Châu xây dựng rầm rộ tô sửa hoàng Cung mà là ở nguyên lai đại tướng quân phổ phạm vi thường tiến hành xây dựng thêm. Xứng là hành Cung thôi. Tôn phủ xe ngựa tới rồi hành Cung cửa, tôn kỳ vân liền vội vã xuống xe ngựa, cửa thủ vệ thấy là hắn, cũng không ngăn đón, chờ hắn qua nghị sự điện, chuẩn bị hướng trường tế thế tẩm cung bên kia đi thời điểm, lại bị cửa người ngăn cản. Thừa tướng chớ có làm ngô trò khó xử, hoàng thượng có lệnh, không thấy bất luận kẻ nào. Tôn kỳ vân trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, trong nháy mắt lại khôi phục như thường, sắc mặt đạm nhiên nói, còn thỉnh thay thông truyền, ta có. Chuyện quan trọng phải hướng hoàng thượng bẩm báo. Này, chỉ sợ không được, hoàng thượng hiện giờ thân thể có bệnh nhẹ, tính tinh tình bực bội, thật sự không dám xúc mặt rộng. Thủ vệ đầy mặt khó xử. Tôn kỳ vân gắt gao cầm nắm tay, đôi mắt xuyên thấu qua thủ vệ, nhìn chằm chằm trương tế thế tẩm cung phương hướng. Nửa ngày mới xoay người rời đi, chờ Tôn Kỳ Vân đi rồi, Ninh Phi Loan mới từ bên trong ra tới, nhìn Tôn Kỳ Vân rời đi phương hướng, khẽ cười cười, lại xoay người vào bên trong. Tôn Tiên, xin tới, khẳng định là biết ngươi trang bệnh đâu. Ninh Phi Loan cười đối đang ngồi ở trên giường trường tế thế nói. Trường tế thế lúc này đầy mặt tái nhật, đôi mắt lại phá lệ sáng ngời, hắn chính là cái hồ ly, sự tình gì đều không thể gạt được hắn. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vẫn luôn như vậy trang cũng không phải biện pháp. Ta xem vẫn là đi thường chiều đi, ta lo lắng đến lúc đó tiền chiều xảy ra chuyện đâu. Ninh Phi Loan mặt lộ về ồ sắc, rốt cuộc người sinh bệnh, tiền chiều. Không có người quản, tổng không yên ổn. Bất quá, người phía trước vẫn luôn thân thể không khỏe, hiện giờ lại đột nhiên đi ra ngoài. Ta lo lắng những cái đó các đại thần đều biết người trang bệnh. Sau khi nói xong, trên mặt thật phần tự trách đều do ta cho người ra như vậy gây chú ý. Hiện tại cửa lên lưng cọp khó leo xuống, trường tê thế thấy nàng tự trách, rửa tay nắm nàng nhỏ dài ngón tay ngọc cười nói, ta nhưng thật ra muốn ít nhiều người, cứ như vậy, nhưng thật ra biết ai là trung. Tâm, ai đã có nhị tâm? Chỉ là đã nhiều ngày trong triều đình phản ứng, trường tê thế liền nhìn ra ngày thường sợ nhìn không tới những cái đó vấn đề, chính mình thân thể một không hảo, những cái đó bụng dạ khó lường các đại thần liền bắt đầu khắp nơi kết bè kết cánh, nếu chính mình thật sự xảy ra sự tình. Bọn họ chẳng phải là muốn tạo phản. Trải qua việc này, trưởng tế thế cũng minh bạch sớm ngay bồi dưỡng người thừa kế tất yếu. Phía trước tuy rằng có tâm vắng vẻ chương thừa tông, nhưng là, chính mình cũng chỉ có hắn như vậy một cái người thừa kế, liền tính vắng vẻ hắn, cũng là vì làm hắn mài dũa tâm tính thôi. Hiện tại biết này đó tai họa ngầm tồn tại, phía trước ý tưởng tự nhiên cũng muốn đặt ở một bên, chuyên tâm bồi dưỡng thừa tông, để làm hắn thái tử chi vị càng thêm củng cố. Làm này đó văn võ đại thần nhóm càng thêm tin phục hắn. Ta chuẩn bị làm thừa tông giám quốc, nay trận liền thay chủ trì triều chính, nếu là đụng phải sự tình gì, ta cũng hảo từ bên giải quyết, làm hắn. Không có nỗi lo về sau. ngày sau hắn tiếp quản triều chính thời điểm, cũng có thể chấn được đại cục. Trượng tế thế nắm Ninh Phi loan tay nói. Ninh Phi loan lo lắng nói, hắn còn trẻ đầu, ta lo lắng hắn không thể gánh này đại nhậm. Người à, nhưng đừng xem thường chúng ta hại tử, hắn hiện tại là thái tử, một ngày nào đó muốn kế thừa ta vị trí. Cũng chỉ có người, như vậy không ký danh lợi, nếu là thay đổi nữ nhân khác, chỉ sợ cao hứng đều không kịp. Ninh Phi loan mặt đỏ nói, đó là bởi vì ở lòng ta, người khác đều so ra kém ngươi quan trọng. Chữ tê thế nghe vậy, thở dài một tiếng, nắm tay nạn nắm thật chặt, cảm thấy chính mình nhiều năm chờ đợi không có ổn phí, đến thế như thế, phu phục gì cầu. Ngày thứ hai, trường tê thế liền tự tay viết viết chiếu thư, lệnh thái tử trương thừa tông giám quốc đủ loại quan lại phụ tá. Này tin tức vừa ra tới, văn võ đại thần nhóm thật đúng là nội nổ tông nội. Nếu là phía trước không xảy ra việc gì thời điểm, làm trương thừa tông làm giám quốc. Thái tử kia cũng là theo lý thường hẳn là. Nhưng hôm nay thái tử ở các đại thần trong vụ xếp vào nhãn tuyến, việc này còn không có cấp cái kết luận đâu, hoàng thượng liền trực tiếp làm thái tử chủ trì đại cục kia bọn họ này đó phía trước còn muốn truy cứu thái tử trách nhiệm người, về sau còn như thế nào dừng chân nha Một các tướng lĩnh cùng đại thần đều sôi nổi đưa ra cầu kiến Trương Tế Thế. Trương Thừa Tông cầm dơ lên cao thánh trị, hoàng thượng hạ lệnh, ai nếu không tự hình đồng mưu, phản. Lúc này, đại gia mới trông thấy tức thanh, chỉ là trên mặt pháp đều rất là bất mãn. Trương Thừa Tông thấy đại gia không hề phản đối, trong lòng mừng thầm. Những người này tổng phải biết rằng, ai mới là bọn họ chủ tử. Hà chiều lúc sau, các đại thần nối đuôi nhau mà ra, bước đi vội vàng. Tôn Kỳ Vân còn lại là cúi đầu, gặp tới chào hỏi hỏi chuyện người, cũng là một mực không thấy, vội vàng liền ra cửa đi. Đang muốn lên xe ngựa, một cái ăn mặc cung trang tuổi trẻ nữ tử cúi đầu vội vàng chạy. Tới, Thừa tướng Đại Nhân, chúng ta chủ tử cho mời. Người chủ tử là ai? Tôn Kỳ Vân nhíu mày. Là Thừa tướng một vị người xưa. Nghe được lời này, Tôn Kỳ Vân trong lòng một buồn, gắt gao nắm tay, lúc này mới phân phó trong phủ xa phu chợ một chút, đi theo con nữ hướng thiên điện bên kia đi. Qua vài đạo cổng vòm, mới đến tân tu sửa y lan điện bên này. Khi con nữ tới rồi cửa cũng không đi vào, xoay người lui đến một bên, thừa tướng mời vào, chủ tử ở bên trong chờ ngài đâu. Tôn Kỳ Vân hít, sâu một hơi, rủi tay đẩy cửa mà nhập, bên trong điêu lan ngọc thế. Cùng bên cung điện hoàn toàn không giống nhau, có thể thấy được là hoa tâm tư. Tôn Kỳ Vân tuy rằng là lần đầu tiên tới bên này, nhưng cũng biết nơi này là phía trước La Phu Nhân chính viện, sau lại La Phu Nhân bị lộng tới nội viện lễ Phật lúc sau, nơi này liền không xuống dưới, sau lại Trương Tế Thế mới hạ lệnh làm người hảo sinh tu sữa. Đến nội chủ nhân nơi này, tự nhiên cũng chỉ có vị nào. Trước mắt gầy ốm bóng dáng xoay, người lại lộ ra một chuẩn phương hoa tuyệt đại mặt. Tuy rằng đã hơn hai mươi năm không thấy, lại vẫn như củ phong thái như cũ Tôn Kỳ Vân đờ đẫn nhìn nàng, không biết là xưng hô trương phu nhân, vẫn là hoàng hậu nương nương. Ninh Phi Loan đối với hắn này thái độ hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Nàng nhận thức Tôn Kỳ Vân cũng là nhiều năm, tự nhiên biết hắn tính tình, chẳng qua là mặt lãnh tâm nhiệt thôi. Kỳ Vân, nhiều năm không thấy. Ngươi cùng ta nói câu đầu tiên lời nói thế nhưng là, cái này, Tôn Kỳ Vân cười nói. Tự hồ không lâu trước đây, mới ở Kinh Thành gặp qua một mặt, khi đó, ngươi vẫn là đại đường hoàng hậu nương nương đâu. Ninh Phi Loan trên mặt cũng cười cười, khi đó ta còn không có khôi phục ký ức, cho nên không biết. Bất quá cũng ít nhiều người từ ngươi đi rồi lúc sau, ta thường xuyên sẽ nhớ tới một ít cảnh tượng, nhớ năm đó, ngươi cùng tê thế đại thắng trở về, ta ở trong nhà nấu rượu vì các ngươi ăn mừng. Ngươi làm thơ, ta đạn khúc, khi đó quăng tuy rằng... Ngắn ngủi lại làm ta ký ức hay còn mới mẻ. Hiện giờ nghĩ đến, còn rõ ràng trước mắt. Tôn kỳ vẫn nghe vậy, tựa hồ nhớ tới cái gì, trên mặt có một ít khoảng hốt. Nhìn hắn này biểu tình, Ninh Phi Loan cười càng thêm ôn nhu, nhiều năm không thấy, người hết thải nhân hảo. Nghe tế thế nói, người vẫn luôn chưa cưới. Nam nhi kiến công lập nghiệp, khá vậy không thể chậm trễ tốt nhân duyên. Nàng nói tùy ý, tựa hồ là bằng hữu chi gian quan tâm. Trong giọng nói lại cũng để lộ ra mấy phần mất mát Thồn! Kỳ vân chắp tay sau lưng, ta một người độc lai like độc vãng quán, không nghĩ tới này đó. Phải không? Ninh Phi Loan mắt sáng giật lên, xoay người đi đến trà bên cạnh bàn, nhẹ nhàng ngồi quỳ ở trên đệm mềm, bồi ta uống một chén trà đi. Không cần, Hoàng thượng Long thể thiếu an, ta vô tâm phong nhã. Ninh Phi Loan quay đầu lại nhìn hắn, ta muốn cùng ngươi nói chính là cái này. Người ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Tôn Kỵ Vân nhíu nhíu mày, đi qua đi cũng ngồi quỳ xuống dưới. Ninh Phi, loạn cho hắn đổ trà, ta còn nhớ rõ, người thích nhất chính là Long Tỉnh, ta hôm nay thu thần lộ, nhặt nhất nộn lá trà nấu, người nếm thử xem. Không cần, hôm nay người rốt cuộc có nói cái gì muốn nói, không cần như thế tre cha giấu giấu. Hoàng thượng thân thể rốt cuộc ra sao, vì sao làm thái tử giám quốc? Ninh Phi loan nghe vậy, trên mặt tươi cười thu thu, thân thể hắn thật không tốt. Vốn là có bao nhiêu năm vết thương cũ, hiện giờ thượng tuổi, liền đều phát tác ra tới, làm thừa tông dám, Cuốc cũng bất quá là cái quá độ thôi, này đại ninh, sớm muộn gì là muốn giao cho thừa tông trong tay, như thế nào sẽ? Tôn Kỳ Vân kinh ngạc nói, kia hoàng thượng vì sao đều không chịu kiến chúng ta? Hán bệnh đang nghi ngươi lại không phải không biết, hiện giờ bị bệnh, ai cũng không tin, nơi nào chịu làm người biết hán bệnh như thế nào? Ta hôm nay thỉnh ngươi lại đây. Cũng là tưởng cầu ngươi một việc, Thừa Tông mới dừng chân chiều đình, ta lo lắng hắn áp chế không được những cái đó các đại. Thần, chỉ sợ sự tình lâu rồi sẽ sai lầm, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta phụ tá Thừa Tông. Đây cũng là thế thế hy vọng, Kỳ Vân, chúng ta quen biết đã lâu, lẫn nhau vì chi kỷ, yêu cầu này, ngươi sẽ không không đáp ứng đi. Nàng nói xong, trợn tròn mắt, mạng nhãn chờ mong nhìn Tôn Kỳ Vân. Tôn Kỳ Vân trên mặt còn mang theo vài phần kinh ngạc. Tựa hồ còn không có tiêu hóa này đó đột nhập lên tình huống. Kỳ vân, tế thế hiện giờ đã bệnh nặng, ta rốt cuộc trông cậy vào không được người khác, ta rủi Nhất dựa vào chính là ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, ngày sau giúp đỡ thừa tông bảo vệ cho tế thế lưu lại ra nghiệp, ta cũng liền an tâm rồi. Đến lúc đó, ta hy vọng tìm cái không ai địa phương quy ẩn núi rừng. Tôn Kỳ vân ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Hà sao vương phủ Phùng Trinh cùng Lưu Mẫn quân sốt ruột chờ đợi bên ngoài tin tức. Thực mau, tôi tin từ bên ngoài chạy tới, đưa qua trong tay ống trúc tử. Phùng Trinh vừa thấy, mày nhăn càng ngày càng gấp. Lưu Mẫn, quân sốt ruột nói, thế nào, thật sự như bọn họ theo như lời, nay tốt châu là trương thừa tông thiền hà sao. Phùng Trinh gật đầu, đem trong tay tờ giấy cũng đưa cho nạn, vương phi, ta xem chúng ta muốn sớm làm quyết định. Nếu là hoàng thượng tiếp tục chủ trì đại cục, hắn còn có thể có điều cố kỵ, nhưng hôm nay là trương thừa tông, hắn cùng vương ra chính là thiên địch. Đến lúc đó khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Kỹ nhưng làm sao bây giờ, chúng ta hiện tại trốn hướng nơi nào, nói vậy. Hiện tại bọn họ cũng đã theo dõi chúng ta. Lưu mẫn quân khẩn trương đến không được. Việc này thật sự là quá mức đột nhiên. Từ hồ mới trong nháy mắt, nay tốt châu liền phải đổi tân chủ nhân. Mà hoàng thượng tình huống lại không người nào biết. Phùng Trinh nói, hôm nay ta liền đi an bài, xem có thể hay không tìm cơ hội đi ra ngoài. Còn có lão phu nhân bên kia cũng muốn mau chóng tiếp ra tới. Lưu Mẫn Quân liên tục gật đầu, đúng vậy, nương bên kia nhất định phải tiếp ra tới, cũng không thể làm. Nàng rơi xuống chương thừa tông trong tay. Hơn nửa căn cứ bọn họ nhãn tuyến truyền quay lại tin tức, hoàng thượng mang về tới nữ nhân kia, khả năng chính là hoàng thượng nguyên phối ninh phu nhân đâu. Nãy hai mẹ con lại như thế nào sẽ bỏ qua bà mẫu? Sự tin khẩn cấp, phùng trinh một khắc cũng không dám trì hoãn, một mặt làm người đi ra ngoài truyền tin cấp Trương Định Nam bọn họ, một mặt an bài chính mình nhân thủ, bắt đầu tìm kiếm cơ hội rời đi Tốt Châu. Nhưng mà thật mau, toàn bộ Tốt Châu, đều bắt đầu rấy nghiêm. Tốt Châu liên căn các đại thần một cái điều không được rời đi Tốt Châu. Trong thành quân đội cũng bắt đầu lục tục thay đổi người tiếp quản. Phùng Trinh ở Hà Sao Vương Phủ phụ cận cũng phát hiện thủ vệ. Chỉ cần Hà Sao Vương Phủ một có người ra cửa, liền sẽ bị người đi theo. Lúc này, Trương Lão Phu Nhân bên kia cũng mang đến tin tức, không muốn rời đi tốt châu. Làm mẫu thân, tổng muốn nhi tử làm chút sự tình, ta chờ con ta định nam trở về tiếp ta. Trương Lão Phu Nhân mang về tới lời nói thật đoản, lại làm Phùng Trinh cùng lưu mẫn quân tâm tình trầm thất không thôi. Lão phu nhân đây là chuẩn bị vì chương định Nam Quang Minh chính đại tấn công tốt châu, mà làm vật hy sinh. Xem ra, lão phu nhân là sẽ không đi rồi. Phụng Trinh cùng chương lão phu nhân đã sớm quen biết cùng sự đã lâu, tự nhiên cũng biết nàng tính tình. Lão phu nhân ngực có thao lực, là cái đại khí người, cũng là cái quật cường người, một khi làm ra quyết định, liền rất khó sửa đổi, thả bọn họ. Hiện giờ cũng không cơ hội này đi hành cung mang nàng ra tới. Phùng Trinh nhanh chóng quyết định, quyết định trước rời đi tốt trâu lại nói, tổng không thể tất cả đều bị chương thừa tông cấp tận diệt. Phu nhân còn làm người mang theo tin ra tới, nói đã an bại hảo cho các ngươi rời đi cơ hội, cụ thể an bại tại đây tối gấm trung. Phu nhân nói không cần hồi âm, hiện giờ nàng bên kia cũng bị người theo dõi. Người tới đem tối gấm đưa cho Phùng Trinh, lập tức liền đi rồi. Lưu Mẫn Quân đi tới, lấy. Quá tối gấm, hai người cùng nhìn tin thường nội dung. Chỉ thấy mặt trên chỉ có một tên, Lưu Mẫn Thục. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nương ý tứ là, làm Lưu Mẫn Thục mang chúng ta đi ra ngoài? Nàng nhất định sẽ không mang chúng ta đi ra ngoài, nàng ước gì chúng ta tại đây tốt trâu tùy ý nàng kinh nhục. Phùng Trinh cũng cúi đầu suy tư. Trải qua nhiều như vậy thứ đánh cờ, nàng cũng thói quen cổ nhân từ duy phương thức, hướng tới chương lão phu nhân góc độ tới xem, tự nhiên cũng nên nhìn ra được Lưu Mẫn. Thục là sẽ không ra tay giúp bọn họ rốt cuộc hiện giờ trương thừa tông chính là chiếm thiên đại ưu thế liền tính lưu mẫn thục hận trương thừa tông cũng sẽ không bị đối phó nàng liền không cần chính mình tiền đồ nếu không lúc trước nàng làm hại cũng không phải là tiêu diệu diệu hại tử mà hẳn là trực tiếp hại trương thừa tông đương nhiên cẩn thận một phen phân tích xuống dưới hiện giờ có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài cũng chỉ có lương mẫn thục cái này trên danh nghĩa thái tử phi Lưu ra dù sao cũng là trương thừa tông phụ tá đắc lực Lưu Mẫn Thục tại đây Tốt Châu còn có thể nói chuyện được, mà Trương Thừa Tông mặt khác mấy cái chắc phi, hoặc là là không cái này năng lực, hoặc là chính là căn bản trong cậy vào không thường. Đến nỗi phía trước cá các nàng bên này hợp tác Liên Sơn Y Lan, hiện giờ cũng chỉ sợ là ước gì đem các nàng diệt trừ cho sản khoái đâu. Cho nên, như vậy xem ra, thật đúng là chỉ có Lưu Mẫn Thục có thể dùng được với. Bất quá Lưu Mẫn Thục khẳng định sẽ không tự. Nguyện, như vậy cũng cũng chỉ có thể. Phụng Trinh đột nhiên trong lòng sáng ngời, phản phất này chỉnh chuyện lập tức liền thông. Hơn nữa nàng suy đoán, trường phu nhân nếu là nhắc tới nơi này biện pháp, liền khẳng định sẽ nghĩ cách làm lưu mẫn thục tới gặp hà sao vương phủ. Phụng Trinh luôn luôn cẩn thận, tuy rằng như thế, vẫn là làm hai tay chuẩn bị. Một phương diện là nghĩ cách tìm kiếm chính mình ra khỏi thành cơ hội, mặt khác một phương diện cũng làm tô tinh tìm mấy cái có tay chân công. Phu hầu gái, tuy hầu tả hữu. Tuy thời chuẩn bị chờ đợi đợi mình, lại qua mấy ngày, toàn bộ Tốt Châu càng thêm nghiêm ngặt. Trương Thừa Tông không mang Đại Thần phản đối, làm người triệu Trương Định Nam hồi Tốt Châu hầu bệnh. Đây chính là chính Đại Quang Minh danh nghĩa. Phụ thân bệnh nặng, nhi tử trở về lại giường bệnh bên chiếu cố, đây là đương nhiên sự tình. Cho nên mặc dù là những cái đó Đại Thần biết quyết định này là từ bỏ Tốt Châu, rất tốt cơ hội, cũng không ngộn phản bác. Hơn nữa Trương. Thừa Tông cũng không phải là người thu binh, mà là mặt khác an bài người đi tiếp nhận, bọn họ tự nhiên càng thêm không lời nào để nói. Chỉ là làm các đại thần càng thêm buồn bực chính là, Hoàng thượng trương tế thế bệnh sinh bệnh, bọn họ này đó làm thần tự thí nhưng đều không thể tự mình đi thế một mặt, chỉ có thể ở tẩm điện bên ngoài thịnh an, nghe trương tế thế ứng một tiếng, liền đi trở về. Nếu không phải mỗi ngày có thể nghe được Hoàng thượng thanh âm, bọn họ thật đúng là lo lắng hoang. Thường đã băng ha đâu. Trường tế thế dư y hãy còn ở, lúc này mọi người trong lòng tuy rằng bất mãn, cũng không dám giáp mặt nói ra. Tẩm điện, trên giường giường màng thật mạnh. Thường thường còn có thể nghe được một hai tiếng khù sách thanh. Phi Loan, Phi Loan, trường tế thế nằm ở trên giường, suy yếu kêu. Ninh Phi Loan đã đi tới, xốc lên giường màng, lộ da nằm ở trên giường, Đây mặt thần sách có bệnh trường tế thế. Cùng mấy ngày hôm trước so sánh với, lúc này suy yếu thập phần lợi hại. Ta đây. Là làm sao vậy, Phi Loan, ta như thế nào cảm giác, này bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Phi trứ không phải làm đại phu khai giả bệnh dược sao? Mới vừa nói xong, hắn liền ho khan vài tiếng. Ninh Phi Loan cầm khăn che lại cái mũi, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, thật nghĩ bệnh bệnh không đều giống nhau sao, chỉ cần có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi thì tốt rồi. Người xem, hiện tại các đại thần cũng không tới phiền ngươi. Hôm nay ta làm người truyền lệnh, về sau thỉnh an cũng miễn, miễn cho. Quấy rệ ngươi nghỉ ngơi, chính là ta cảm giác rất khó chịu à, tổng cảm thấy ngực dầu dị Toàn thân đều không có sức lực, ta này rốt cuộc là bệnh gì à? Trưởng tế thế suy yếu đến, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình này bệnh tới như núi đảo. mới đưa tiền chiều giao cho nhi tử, chính mình này thân mình liền suy sụp chẳng lẽ quả thật là thế sự vô thường sao? Phiên Loan, người, người cho ta thỉnh cái đại phu đến xem, thỉnh tốt nhất đại phu. Ta cảm thấy này bệnh rất kỳ quái. Ninh Phi Loan nhìn, hắn ánh mắt lộ ra mấy phần thương hại, tế thế, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Rốt cuộc, cũng không mấy ngày rồi. Ngươi lợi này là ý gì? Trường tế thế bỗng nhiên mở mắt nhìn nàng. Phi Loan, ta này rốt cuộc ra sao bệnh? Ninh Phi Loan nhìn người nam nhân này, người này từ nhận thức ngày đầu tiên bắt đầu, liền đối nàng tin tưởng không nghi ngờ. Cũng đúng, chính mình gã cho hắn. Chính là Minh Châu Phủ Bụi Trần, thay đổi bất luận cái gì nam nhân, đều sẽ quý. Trọng chính mình, thương tiếc chính mình. Trường tê thế tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cảm động sao, có lẽ từng có trong nháy mắt, nhưng là nàng càng minh bạch, chính mình sở hữu hết thảy, đều là bởi vì chính mình có được cao quý thân phận, thông minh tài học. Nếu không này nam nhân lại như thế nào sẽ đối chính mình như thế quý trọng? Nếu chính mình không có này đó... Chỉ sợ liền giống như cái kia bị hắn nhốt ở hậu viện thương ra nữ giống nhau, mặc dù sinh nhi dục nữ lại như thế nào, làm theo bỏ. Như dày dách, Ninh Phi Loan trong mắt thương hại thực mau biến mất. Tê thê, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc trước chí nguyện to lớn sao, ta nói, một ngày kia ta tưởng trở thành thế gian để cho người hâm mộ nữ tử. Nàng nhìn trương tê thê, trên mặt lộ ra ý cười, ngươi đáp ứng rồi, muốn giúp ta hoàn thành cái này tâm nguyện. Trường tê thê khó hiểu nhìn nàng. Ta nhớ rõ, ta đã ứng rồi ngươi, ta hiện giờ cũng sắp đạt thành, chờ ta được thiên hạ, ngươi là có thể mẫu nghi thiên hạ. Không, ta sẽ. Mẫu nghi thiên hạ, nhưng là được thiên hạ lại không phải là ngươi. Nàng hơi hơi con eo ta phải gả cho chính là thế gian tôn quý nhất nam nhân, lại như thế nào sẽ tuyển một cái lùm cỏ sinh ra ti tiện người. Mặc dù ngươi nắm quyền, cũng che giấu không được ngươi hèn mọn xuất thân. Ngươi, ngươi trường tế thế trợn to mắt nhìn nàng, đầy mặt không thể tin tưởng. Ninh Phi Loan cười cười, "Ngươi không cần giật mình, ta đó là nghĩ như vậy. Lúc trước nếu không phải dùng được với ngươi, ta như thế nào sẽ ủy thân gã thấp cho ngươi? Ngươi hiện giờ hết thảy đều là ta cho ngươi. Hiện tại ta muốn đem này hết thảy thu hồi tới. Tề Thế, mấy năm nay, ngươi cũng đáng được. Một cái ti tiện người có thể trở thành nhân thượng nhân, thậm chí cử chính mình như vậy nhà cao cửa rộng nữ tử, đó là giảm thọ cũng là đáng giá. Ngươi, tiện nhân Chữ tế thế đôi mắt chừng tròn tròn, lại suy yếu mắng đều mắng không ra, hắn càng là sinh khí, thân mình ngược lại càng thêm trầm trọng, thậm chí liền. Thanh âm đều phát không ra, chỉ có thể đối với Ninh Phi Loan dương mắt nhìn. Ninh Phi Loan thấy mục đích đạt thành, trong lòng càng là nhẹ nhàng. Chính mình tuy rằng dùng bí dược hỏng rồi hắn thân mình, chính là nếu là hạ độc hại hắn, cũng quá mức rõ ràng, chỉ có như vậy làm hắn bệnh chết mới là tốt nhất kết quả. Ngươi biết ta năm đó vì cái gì sẽ đi sao, ta không phải bị bắt, ta là tự nguyện đi. Ta cùng Hoàng thượng vốn là Thanh Mai Trúc Mã, đã sớm lẫn nhau hứa trung thân, cùng ngươi ở bên. Nhau, bất quá là vì lợi dụng ngươi thôi. Hiện giờ trở về, cũng bất quá là vì làm tốt châu quân không thể đủ tấn công kinh thành. Chờ ngươi sau khi chết, ngươi tốt châu quân liện sẽ sụp đổ, đến lúc đó, Hoàng thượng Đại quân liện sẽ tấn công lại đây, ta sẽ khuyên thừa tông quy thuận triều đình túc châu quân vĩnh việt thiên tử trấn thủ biên cương. trưởng tế thế một trừng dục nứt trong mắt khí đều phải nhảy ra tới. Ninh Phi Loan thấy thế cũng không hề làm trầm trọng thêm, rốt cuộc hiện tại trương, Thừa Tông vừa mới nắm giữ thế cục, con muốn hoảng mấy ngày mới được. Ninh Phi Loan mặc vô biểu tình nhìn hắn một cái, buông dường màng, liền rời đi phòng, chỉ có trưởng tế thế khí hô hấp rồn rập, lại cố tình phát không ra thanh âm tới. Hắn muốn giúp thân kêu to, làm chính mình người đem cái này độc phụ cấp bắt lại, nhưng lại lại một chút sức lực cũng giữ không lên, thậm chí hắn cảm nhận được chính mình hạ thân có chất lỏng thấm lộ ra tới, trên mặt hắn một trận xấu hổ và giận dữ. Độc phụ, độc phụ, không nghĩ tới ta trường tế thế cũng sẽ có như vậy một ngày, thế nhưng Nguyễn ở một cái vụ nhân tay, nhớ tới chính mình từ trước đối ninh phi loan nhớ mong, cùng nàng gặp lại lúc sau càng là bị ma quỷ ám ảnh giống nhau sổn nàng. Thuận theo nàng, chính là muốn cho nàng cao hứng, quên mất hoàng cung đủ loại. Hắn vốn chính là cái lương bạc người, đối đãi chính mình thân nhân đều là chưa từng có để bụng, duy độc đối nàng dùng hết cả đời tình, không nghĩ tới ở nàng trong mắt lại là không đáng một. Đồng, ngược lại rơi vào như thế kết cục. Trưởng tế thế hối hận không thôi, cả người từng đợt rung rẩy. Tướng quân, người hiện tại cảm giác như thế nào? Không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng gian, một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Trương Tế Thế nỗ lực mở to mắt nhìn trước mắt xuất hiện thân ảnh có chút quen thuộc. Trương Phu Nhân nhìn Trương Tế Thế này suy yếu bộ dáng, trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy thập phần thống khoái. Nàng mấy năm nay một lòng thế nhưng đều đạt ở người nam. Nhân này trên người nàng không oán không hối hận, chỉ nghĩ chỉ mình làm người phụ trách nhiệm, giúp hắn xử lý hảo ra chặt chăm sóc hảo nhi nữ. Chỉ là nàng vô pháp chịu đựng chính mình nhi tử bị người nam nhân này tràn ép. Không công bằng đối đãi, thậm chí còn muốn hấn mệnh. Ách ách, trường tê thế mở to mắt thấy rõ ràng nàng, trong nháy mắt trên mặt lộ ra kích động thần sắc, trong mắt còn mang theo vài phần kinh hỉ. Tướng quân, bọn họ thế nhưng sẽ như vậy đối với ngươi, đáng tiếc ta chỉ. Là một cái nội trạch nữ tử, hiện giờ có thể làm, cũng chỉ là nghĩ mọi cách tới xem ngươi liếc mắt một cái thôi. Xem ngươi như thế nào bị nữ nhân kia khinh nhục cha tấn, sống không bằng chết nàng ánh mắt lộ ra thương tiếc biểu tình tướng quân ngươi nhưng khó chịu trưởng tế thế nhắm mắt lại lắc lắc đầu mặc dù lúc này hắn cũng không chấp nhận được nữ nhân này nhìn đến hắn chật vật nhất bộ dáng tướng quân hiện giờ đều đã như vậy ngươi nhưng có cái gì biện pháp ta nên đi tìm ai trương phu nhân hồng hốc mắt nói trưởng tế thế lúc này nhìn la thị trong lòng phức tạp không thôi nữ nhân này cũng là chính mình thê tử đang tiệc ở phía sau tới mấy năm nay Hắn nhưng vẫn đương nàng là bài trí, chỉ là làm nàng chiêu cố hai tử, xử lý nội trạch, làm La Gia giúp hắn xin tiền. sau lại càng là đem nàng vây ở nội trạch? Không nghĩ tới chính mình lúc này, tới gặp hắn cũng chỉ có nữ nhân này. Hắn giật giật ngón tay. La Thị chạy nhanh đem chuẩn bị tốt bút mực đem ra, đặt ở hắn. Trong tầm tay thượng, hắn điểm điểm mực nước, ở lỗ trắng thượng siêu siêu vẻo vẻo viết cái tôn tử. Trương phu nhân lắc đầu, nghe nói hiện giờ bên ngoài giúp đỡ Trương thừa tông chủ trì đại cục chính là hắn. Có thể thấy được hắn cũng không đáng tin cậy. Trương tế Thế nghe vậy, trong nháy mắt đôi mắt chừng lão đại, trong miệng phát ra ô ô thanh âm, hiển nhiên vô pháp tiếp thu sự thật này. Trương phu nhân nói, ta còn nghe nói, Tôn Kỳ Vân vẫn luôn cùng nữ nhân kia cùng tiến cùng ra, rất là thân mật. Trương tế Thế tức khắc nghiến răng nghiến lợi, hàm răng đều cắn xuất huyết tới. Trương phu nhân chạy nhanh nói, ngươi đừng có gấp, hiện tại việc cấp bách là tìm cây có thể tin người. Nay tốt trâu đại tướng, ta là một cái cũng tin không nổi. Nếu là định nam ở thì tốt rồi, hắn tất nhiên sẽ tới cứu ngươi. Trường tê thế nghe được Trương định nam tên, ngây ra một chút. Lúc trước hắn căn bản không có đàn đứa nhỏ này, coi như là con hắn giống nhau đối đại. Kết quả là bị chính mình phụng ở. Lòng bàn tay thừa tông đối hắn đau ra tay tàn nhẫn. Kia hài tử hiện giờ nhưng thật ra thành hắn duy nhất hy vọng. Đáng tiếc định nam hiện giờ vô danh vô phận, nơi nào đấu đến quá trương thừa tông. Lập vì thái tử, trường tế thế dùng ngón tay ở lụa trắng thượng viết nói. Hắn tuy rằng toàn thân không thể động, ngón tay lại còn có thể miễn cưỡng động động, chậm rãi, cũng có thể viết giống mô giống dạng. Tuy rằng so ra kém ngày xưa thiết họa ngân câu khí thế, nhưng là vẫn như cũ có thể từ giữa. Những hàng chữ nhìn đến quen thuộc cảm giác. Trương phu nhân không dám tin tưởng nói, tướng quân, ngươi là nói, đứng nghiêm nam vì thái tử. Ơn. Trường tế thế trong cổ họng phát ra âm thanh. Ngay sau đó đem điểm điểm lộ trắng, Trương phu nhân chạy nhanh lấy ra tân lộ trắng tới. Trường tế thế lại chậm rãi điểm mực nước, ở mặt trên từng nét bốt viết, Trưởng tử trương thừa tông đại nghịch bất đạo, phế này thái tử chi vị. Sửa lập con thứ trương định nam vì đại ninh thái tử. Lệnh này mang binh. Cần vương. Viết xong lúc sau. Lập thượng tên của mình, lại dùng ngón tay chỉ chỉ một phương hướng. Trương phu nhân tốt xấu cùng hắn phu thê đã lâu, tự nhiên biết hắn có chút tàn đồ vật địa phương, đi đến mép giường tượng, mở ra ám cách. Bên trong phóng đúng là trương tế thế đương đại tướng quân thời điểm, trong tay đại tướng quân Ấn. Tự hắn tự lập vì hoạn lúc sau, này đại tướng quân Ấn tự nhiên là không dùng được, cho nên bị hắn cất chữa lên, nhưng thật ra không có giống ngọc tỉ như vậy bị. Ninh Phi Loan cùng trương thừa tông lấy mất bất quá nên phi loan lại không biết đối với này tốt châu quân tới nói cái kia mới ra tới ngọc tỷ có thể so không thượng cái này đại tướng quân ấn càng có thuyết phục lực rốt cuộc này vài thập niên tới tốt châu quân lệnh nhân đều là ấn cái này đại tướng quân ấn trương phu nhân đem đại tướng quân ấn đặt ở trong lòng ngực lại nhìn lỗ trắng mặt trên tử nàng nhấp miệng hốc mắt màu đỏ chậm rãi thối lui cầm lấy lỗ trắng nhẹ nhàng thổi thổi Cẩn thận thu vào trong lòng ngực thanh âm nhàn nhạt nói, tướng quân, yên tâm đi, ta sẽ làm người đem tin tức đưa ra đi cấp định Nam. Hắn nhất định sẽ mang binh hồi tốt châu. Người thả an tâm. Nói xong xoay người rời đi. Trường tê thế nhìn nàng bóng dáng, lòng tràn đầy chờ mong. Chỉ cần định Nam đã trở lại, hắn là có thể khống chế đại cục. Ninh Phi Loan, Trương Thừa Tông, này hai người, hắn nhất định phải thân thủ đưa bọn họ bậm thê vạn đoạn. Trương phu nhân về tới chính mình tiểu Phật. Đường lúc sau, liền thay cho trên người lão mộ tử trang phục, thay người xuất gia áo tràng. Ngô mạ ma thấy nàng đã trở lại, cuối cùng yên lòng. Chủ tử, người liền không nên đi xem hắn. Nhiều nguy hiểm à? Không có việc gì, nữ nhân kia hiện giờ dùng người cũng bất quá là trương thừa tông người thôi. Ta còn ứng phó lại đây. Trương phu nhân một chút cũng không lo lắng. Trong phủ kinh doanh nhiều năm, mấy năm nay người mạch máu nhưng đều bị nàng đắn đo ở trong tay đâu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho nàng điểm phương tiện chỗ. Thế chương tế thế biến thành cái dạng này, ta cuối cùng là yên tâm. Ngô mà ma, ngươi nhất định phải mau chóng đem tin cùng đồ vật đưa ra đi, nhất định phải định nam không cần trở về. Này Tốt Châu muốn rối loạn, chờ hắn có thực lực kia một ngày, lại trở về đoạt được Tốt Châu. Có gì ảnh, mặc kệ hắn khi nào trở về, đều là danh chính ngôn thuận, không đáng cùng những người này tranh phong. Chính là chủ tử ngươi làm sao bây giờ à, không bằng ngươi cũng cùng phùng. Chinh bọn họ cùng nhau đi thôi. Lão nô tới thế ngươi tại đây Phật đường. Ngô ma ma sốt ruột nói. Không được. Trương phu nhân lắc lắc đầu, ta phải ở chỗ này đợi. túc châu nơi này tuy rằng rối loạn, nhưng đối với định nam tới nói vẫn là rất có tác dụng. Ngày sau hắn nếu quả thực có thể ngồi vào cái kia vị trí, này tốt châu quân chính là ngày sau vì hắn chấn thủ biên cương của cải. Ta phải lưu lại nơi này, thời điểm mấu chốt còn có thể đủ giúp định nam một phen. Hơn nữa ta nếu là đi rồi, không. Nói được, sẽ có cái gì đó tội danh đặt ở hướng chúng ta nương hai đầu thượng thả, ta phải hảo hảo tại đây Phật đường. Nghe đến đó, ngô mà ma trong lòng cũng là lột bột một chút minh bạch. Nếu hoàng thượng thật sự băng hạ, trương thừa tông bọn họ vì đã kết nhị thiếu ra, thật đúng là nói không chừng sẽ đem này tội danh đặt ở phu nhân trên đầu. Rốt cuộc liền tướng quân phủ đều có thể chạy đi, này đối hoàng thượng xuống tay tự nhiên cũng không phải không có khả năng. Tuy rằng này có chút quá mức, lo lắng, nhưng là cũng là phòng người chu đáo à. Nhìn ngô ma ma này nhíu mày nhăn mặt bộ dáng, trương phu nhân cười cười, yên tâm đi, nữ nhân này là cái thông minh nữ nhân. Ở định nam đại quân nắm thời điểm là sẽ không đối ta xuống tay. Đúng rồi, lưu mẫn thục bên kia nhưng có làm nàng đi hà sao vương phủ bên kia. Trương phu nhân đột nhiên nhớ tới chuyện này. Đây chính là quan hệ đến nàng con dâu cùng thôn nhi, còn có phụng trinh bọn họ hay không có thể chạy đi mô chốt đâu. Ngô mà ma cũng không chì hoãn, lập tức trả lời, đã làm thỏa đáng. Nàng vốn là đối vương phi rất là gan gác hiện giờ trương thừa tông đắc thế. Nàng nước lên thì thuyền lên, tự nhiên là muốn chế nhạo vương phi một phen. Hơn nữa ta còn làm người thả tiên tức, vương phi cùng Phùng Trinh sở dĩ một lần là được con trai, tự hồ là nhận thức cái cái gì thần y, nàng trong lòng cũng động tâm tư, tự nhiên sẽ đi thử xem. Trương phu nhân gật gật đầu, khẽ cười nói, ta xem qua không được bao lâu trương thừa tông cũng, dung không dưới nàng, hiện giờ làm chúng ta lại dùng dùng nhưng thật ra vừa lúc. Ngô Mạ Mạ nói, phu nhân yên tâm đi, Phùng Trinh là cái thông minh nữ nhân, nàng sẽ minh bạch như thế nào làm? Chủ tớ hai người nói chuyện thời điểm, lưu Mẫn thục xe ngựa đã tới rồi hà sao vương phụ cửa. Hiện giờ nàng cũng coi như là thực chất thượng tốt châu nữ chủ nhân, tuy rằng so ra kém chương thừa tông cái kia không biết từ nơi nào ra tới mẹ ruột, nhưng là cũng không nhường một tấc. Rốt cuộc ninh ra tại đây, tốt châu nhưng không các nàng lưu ra có căn cơ có hiện giờ thân phận nàng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua lưu mẫn quân nếu không phải trương thừa tông không được nàng hiện tại khiến cho người bắt lưu mẫn quân đi nơi nào còn làm nàng tiêu dao ở tại này vương vũ thượng làm người đi kêu môn bên ngoài tuy tùng nghe xong chạy nhanh hướng hà sao vương vũ đại môn chạy tới hà sao vương vũ thấy thái tử phi đích thân tới lập tức mở rộng ra trung môn nên đón lưu mẫn thục cố ý đợi trong chốc lát lại không thấy Lưu Mẫn quân tự mình tới đón, chẳng qua là mấy cái thượng không được mặc bằng hạ nhân, sộ mặt nói: các ngươi Vương Phi đâu? Vương Phi thân mình không khỏe, làm bọn nô tài tiến đến ngành thái tử phi. một cái lão bộc phụ nơm nớp lo sợ nói: hừ, thân mình không khỏe, ta xem nặng là trong lòng không khỏe. Lưu Mẫn tục trong lòng âm thầm cười lạnh, ngoài miệng lại nói: nếu Vương Phi thân mình không khỏe, bổn cung liền càng hẳn là tiến đến thăm. phía trước dẫn đường. Bốn cung tự mình đi nhìn xem các người vương phi. Là, lão bộc phụ chạy nhanh cung thân mình ở phía trước dẫn đường. Trong vương phụ hạ nhanh thấy lưu mẫn thục và vương phụ, sôi nổi quỳ dạc trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Chỉ có phía trước dẫn đường lão mụ tử còn ở nơm nếp lo sợ, ở phía trước dẫn đường. Lưu mẫn thục khóe miệng hàm chứa hơi hơi ý cười. Nếu là bọn họ quả thực có kêu phương thuốc tử không nói được nàng còn sẽ cho lưu mẫn quân kế khi tiện nhân lưu cái kết cục tốt nếu bằng không nhưng đừng trách nàng vô tình vô nghĩa tới rồi lưu mẫn quân vòng cửa lão mụ tử nhỏ giọng nói nương nương chúng ta vương phi rốt cuộc qua bệnh khí còn thỉnh chớ có mang quá nhiều người đi vào quấy rầy nàng lắm miệng nô tài bổn cung còn dụng không người tới quản giáo quay đầu lại đối với phía sau các tuy tùng nói các ngươi lưu tại bên ngoài các bổn cung trưởng nàng miệng Lý ma ma đi theo bổn công đi vào là được. Kia lão mộ tử vừa nghe, sợ tới mức vội vàng quy dạp trên mặt. Đất, thái tử phi tha màng à. Lưu Mẫn thục nhìn nàng một cái, khinh mịt cười, cười cười, xoay người trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Một nén nhang thời gian sau, lão mộ tử bị đánh hôn mê bất tỉnh. Này đó bọn hạ nhân thấy lưu Mẫn thục không ở, cũng không dám hạ tử thủ đánh, vì ý vương vụ hạ nhân đem người nâng đi xuống một lát sau bên trong truyền đến lưu mẫn thuộc thanh âm làm người đem bổn cung cổ kiều nâng tiếng vào bổn cung muốn đi ngoài thành dân hương là bên ngoài người nghe xong chạy nhanh vội vội vàng vàng đi làm người tân bốc chờ cổ kiều nâng vào được lưu mẫn thuộc đi ra phía sau đi theo hai cái nha hoàng các ngươi hai cái nếu là thay thế vương phi đi dân hương liền cùng bổn cung cùng ngồi cổ kiều đợi lát nữa bổn cung còn có chuyện muốn hỏi các ngươi là Hai người cúi đầu ứng, chờ ba người thượng to rộng kiệu liễn, lưu mẫn thuộc các tùy tùng mới nghi hoặc cho nhau nhìn nhìn, hiển nhiên không biết nhà mình thái tử phi này lại là sướng nào vừa ra. Bất quá lưu mẫn thuộc ngày thường xây dựng ảnh hưởng đã lâu, cho nên cũng không ai dám hỏi cái gì, chỉ có thể đẩy mình nghi hoặc đi theo rồi đi hà sao vương phủ. Thực mau đoàn người trực tiếp đi cửa thành, lưu mẫn thuộc làm thái tử phi, lại là lưu ra người, tự nhiên thông suốt, thực mau liền ra khỏi thành đi. Lưu Mẫn Thục ra khỏi thành tin tức truyền tới Ninh Phi Loan lỗ tai thời điểm, đã là một canh giờ lúc sau. Nghe nói Lưu Mẫn Thục là từ Hà Sao Vương Phủ trực tiếp ra thành, phía sau còn theo hai người, Ninh. Phi Loan liền cảm giác có chút không thích hợp, chờ làm người đi Hà Sao Vương Phủ cha thời điểm, Hà Sao Vương Phủ vài người đã không thấy. Nguyên lai like Lưu Mẫn Thục sau khi rời khỏi, lại có người ra tới chọn mua đồ vật bởi vì là một ít hạ nhân. Cho nên cũng không ai chú ý, hiện giờ đã không biết những người này đi nơi nào. Lúc nãy Ninh Phi Loan là xác định hà sao vương phủ người là, bị lưu Mẫn thuộc cấp làm ra đi, lập tức khiến cho người thông chi Trương Thừa Tông, làm hắn phái người đuổi theo. Này có cái gì quan hệ, dù sao chúng ta đều đã được đến tốt châu quân? Trương Thừa Tông có chút khó hiểu nói. Hiện giờ hắn đã nắm giữ tốt châu quyền to, tuy rằng uy tín còn so ra kém chính mình phụ thân Trương Tế thế. Nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hoàn toàn nắm giữ Tốt Châu, việc đối là không thành vấn đề. Ninh Phi Loan có chút hận sắc không thành thép bộ dáng người kia huynh đệ Trương Định Nam lòng môn giả thú, hắn hiện giờ trong tay cũng có binh mã, nếu là hắn. Không nghe hiểu lệnh làm sao bây giờ, chỉ có bắt lấy hắn thê nhi mới có thể nắm giữ người này. Hiện giờ người đều chạy, người ngày sau còn như thế nào nắm giữ hắn? Nghe được lời này, Trương Thừa Tông trong lòng nhảy dựng. Theo bản năng nói, nhưng hắn mẹ đẻ còn ở tốt Châu đâu? Hắn mẹ đẻ ở trên danh nghĩa cũng là người mẫu thân, người năng động hắn sao, người nếu động nàng, này tốt Châu trên dưới, ai còn sẽ phục người? Ninh Phi loan khí ngực phát đau. Nàng tuy rằng đối đứa con trai này, không có cảm tình, nhưng rối cuộc đứa nhỏ này cũng là chính mình sinh, mặc kệ như thế nào, cũng nên sẽ có vài phần chính mình thông minh tài trí. Như thế nào sinh như vậy vụng về? Nàng xoa xoa đầu nhất định phải truy trở về nếu không nàng lại muốn phí một phen khúc chiếc chỉ hy vọng kia trương định nam biết tin tức lúc sau sẽ lập tức hồi túc châu tới như vậy cũng liền hoàng thượng nhiều ra một ít thời gian túc châu nhân mã đuổi theo đến lưu mẫn thục thời điểm lưu mẫn thục đã bị mê choáng ở trong xe ngựa bên ngoài bọn hạ nhân đều bị vừa mới sự tình sợ tới mức ném hồn hoang mang rối loạn đưa lưu mẫn thục trở về đám người trở lại túc châu thành lưu mẫn thục mới sâu kiến tỉnh lại. Biết chính mình đã an toàn lúc sau, tức khắc chửi ầm lên, đê tiện vô sĩ tiện nhân, thế nhưng ám toán ta, thật ác độc tâm à, Lưu Mẫn Quân, Phùng Trinh, ta và các ngươi không để yên. Ninh Phi Loan đang chuẩn bị tới nghe một chút tình huống, đi ở cửa, nghe được nàng ở bên trong tiếng mắng, tức khát nhíu nhíu mày. Nữ nhân này tốt xấu trên danh nghĩa cũng là nàng con dâu, nhưng như vậy tính tình, thật sự là có chút gỗ mục không thể điều. Ninh Phi Loan tiến vào, bọn hạ nhân xôi nổi hành lễ. Tuy rằng Ninh Phi Loan hiện giờ thân phận còn không có chính thức tuyên bố, phát, hình dung vô trạng Lương Mẫn Thục, trong mắt hiện lên ghét bỏ thần sắc, được rồi, ồn ào nhốn nháo còn thể thống gì, người nhân thật ra nói nói, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người vì sao phải mang theo kia ha sao vương phụ ra quyến ra khỏi thành đi. Lương Mẫn Thục chính khi thịnh, nhìn thấy Ninh Phi Loan trực tiếp vào chính mình trong phòng còn như thế khẩu khí chất vấn nàng tức khắc trong lòng mãn không phục ở cảnh trong mơ mấy lần là đối mặt chương phu nhân cái này bà mậu nàng cũng chưa thấp quá mức làm theo cùng nạn xảo lòng trời lỡ đất hiện tại cái này lai lịch bất chính nữ nhân liền tính đến tới rồi chương thừa tông tôn kính lại như thế nào làm theo là không có danh phận lão bà thôi còn ở chính mình cái này thái tử phi trước mặt vên báo tự đắc nàng cắn chặt răng lớn mật người tính thứ gì ở bộn cung trước mặt làm cạn Ninh Phi Loan không nghĩ tới nàng như thế vô trạng, tức khắc buồn bực không thôi, chẳng lẽ lưu ra không có đã dạy người tam tòng. Tứ đức không thành, thế nhưng ở bà mẫu trước mặt như thế làm càng. Ta nhưng thật ra muốn đi hỏi một chút lưu ra là như thế nào sinh hảo nữ nhi. Cái gì hảo bà mẫu, ta bà mẫu nhưng đã sớm đa chết. Người chính là cái lai lịch bất chính mặt hàng. Người tới, đem người này cho ta đuổi ra đi dù sao nàng hiện giờ liền trương thừa tông đều không sợ còn sợ người khác cái gì bất quá nàng này ra mệnh lệnh lại không ai dám động hai bên khó xử nhịn bọn họ lưu mẫn thục thấy thế tức khắc trong cơn giận dữ đều biết sao không ai nghe được bổn cung nói chạy nhanh đem người đuổi ra đi hai bên người vẫn là không ai theo tiếng ninh phi loan khí định thần nhàn đứng ở trong phòng nhìn lưu mẫn thục cười cười Trong mắt ban theo vài phần lạnh lẽo, cái này hành cung, ai tôn ai ti, này đó bọn nô tài mới là nhất rõ ràng. Thái tử Phi, ngươi vẫn là hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình tình cảnh. Hiện giờ phạm phải đại sai, nhưng đến hảo hảo ngẫm lại, như thế nào hướng thái tử công đạo đi? Nói xong hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Đồng thời trong lòng đối với trương tế thế cũng càng thêm kinh thường. Nghe nói này nữ tử vẫn là trương tế thế lúc trước tự mình cấp chương thừa tông tuyển kết quả tuyển chính là như vậy một cái đồ vật trưởng tế thế này ánh mắt cũng xác thật kém rất nhiều phía sau trong phòng lưu mẫn thục ở bên trong đi khí lạc trội lưu mẫn thục sự tình tự nhiên giấu không được trong cung những người khác tùy hỉ viện bên này tiêu diệu diệu ôm chính mình ánh mắt giải ra như tử nhẹ nhàng hống, nghe được hạ nhân thanh âm mặt nàng vẫn như cũ vững vàng trong mắt lại hiện lên một tia hận ý cũng là lúc là thời điểm cấp chính mình hài tử báo thù. Liên Sơn Y Lan trong viện, cũng nghe tới rồi chính mình tùy tùng hỏi thăm tin tức, biết Lưu Mẫn Thục làm sự tình lúc sau, trong lòng cũng là một trận may mắn. Hiện giờ thái tử bên người mấy cái có vị phân nữ nhân, Lưu Mẫn Thục đã muốn phế đi, Lưu Mẫn Lan cũng là cái ngốc, thành không được châu báu, Tiêu diệu diệu, quan trọng nhất một chương bài cũng phế bỏ. Như vậy xem ra, chính mình nhưng thật ra nhất có cơ hội. Chỉ cần chính mình cùng nhi tử cười nói cuối cùng, này đã nên đại thống. Vẫn là thuộc về chính mình nhi tử, liên sờn y lan làm người đem viện môn khóa, trực tiếp không để ý đến chuyện bên ngoài, lại nói tiếp, nãy đó nàng vẫn là từ lưu mẫn quân cùng phùng chinh nơi đó học được. Có đôi khi đóng cửa lại, sơm mở cửa đi ra ngoài, hiệu quả cần phải hảo đến nhiều, bằng không chương thừa tông bọn họ, cũng sẽ không đối bọn họ thả lỏng cảnh giác, làm cho bọn họ như thế dễ như trở bàn tay chạy đi. Túc châu bên này tuy rằng dọc theo đường đi có người đuổi theo Phùng Trinh mấy người, nhưng vẫn đuổi không kịp bóng dáng. chờ tới rồi bờ sông cũng không có thể bắt được Phùng Trinh đoàn người, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Mà lúc này, Phùng Trinh đoàn người mới từ núi sâu một nhà nông hộ trong nhà ra tới, đi trước bờ sông đổi rang. Đa tạ nhà người tiên xin cứu giúp, chúng ta nhất định sẽ hướng vương. Ra báo cáo, Phùng Trinh đứng ở đầu thuyền thượng đối với một cái lão bộc nói. Lần này tuy rằng bọn họ nghĩ tới như thế nào ra khỏi thành, cũng nghĩ đến như thế nào tiếp ứng, như thế nào chạy trốn. Nhưng là nếu không có người này trên đường tiếp ứng, tất nhiên cũng là muốn cùng tốt trâu tới người tiến hành đạo binh tường tiếp. Có người này dẫn đường, vào núi sâu, mới có thể tránh thoát một kiếp. Lão Bộc nói, Vương Phi cùng phu nhân không cần lo lắng, nhà ta tiên sinh nói, chẳng qua là vì, không hổ với thiên địa thôi. Thỉnh Vương ra nhất định lấy thiên hạ làm trọng, muốn lòng mang thiên hạ. Đến nỗi tốt châu tiên sinh thỉnh vương ra không cần lo lắng. Lão nô đã hoàn thành tiên sinh sứ mệnh, này liên trở về phục mệnh, cáo từ Nói xong xoay người lên ngựa rời đi. Phụng Trinh cũng lưu mẫn quân đứng ở đầu thuyền, nhìn người nọ rời đi bờ sông, thuyền cũng thúc đẩy lên. Trên mặt sông nước sông thao thao, hai người trong lòng cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần qua rang, sẽ có người tiếp ứng, đây là ai đã thoát ly tốt châu bên này, lưu mẫn quân nói. Phùng tỷ tỷ có biết người này theo như lời tiên sinh là ai. Xem ra, này tốt châu vẫn là có trung nghĩa người. Tốt châu trung nghĩa người dữ dội nhiều, bất quá có này tâm, lại cũng có thể đoán được mấy cái. Tuy rằng ta chính mình cũng có chút không thể tin được, bất quá ta suy đoán, hắn trong miệng theo như lời tiên sinh, tất nhiên là tôn quân sư. Hắn, lưu mẫn quân giật mình nói, hắn không phải giúp đỡ chương. Thừa tông mẫu tử sao? Thiện giờ trên triều đình, nếu không phải hắn giúp đỡ. Trương Thừa Tông như thế nào có thể nhanh như vậy liền áp chế những cái đó đại tướng Phùng Trinh nói ta lúc trước cũng không nghĩ ra rốt cuộc tôn tiên xin làm hoàng thượng số một người sĩ tổng sẽ không như vậy dễ dàng phản bội hoàng thượng bất quá hiện giờ một chuyến ta suy nghĩ sâu xa lúc sau tựa hồ có chút manh mối nếu hoàng thượng thật sự đã tao ngộ bất chắc thả vẫn là Trương Thừa Tông động tay Vương Phi có biết sẽ có cái gì hậu quả Lưu Mẫn Quân đôi mắt trợn mắt. Cũng bừng tỉnh đại ngộ lại đây, tốt châu tất nhiên đại loạn, nếu tượng yên ổn, nhất định đến vương gia gấp trở về. Phùng Trinh gật đầu, tuy rằng vương gia cũng có thể đủ thuận lý thành trường tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, trúng nguyên đại chiến lại cũng là thất bại trong gan tất. Cho nên, lúc này tốt châu yên ổn là quan trọng nhất. Lưu Mẫn Quân cảm khái nói, nếu đúng như này, tôn tiên sinh thật là đại nghệ người. Phùng Trinh, nhìn giọng lớn gan mặt, cười nói, xác thật à? Bất quá hết thảy đều là chúng ta ước đoán. Chuyện này còn phải đi hỏi một chút Tống Lão Thiên xin ý kiến đâu. Lưu Mẫn Quân nhìn Phương xa răng mặt, trên mặt lộ ra tưởng niệm cảm xúc nhưng đã lâu chưa thấy được Vương ra. Phùng Trinh thở dài, nàng cũng thập phần tưởng niệm tiêu sơn. Tính xuống dưới, bọn họ Phu Thê cũng đã lâu chưa từng gặp mặt. Hiện giờ hắn ở phía trước Trinh trinh chính mình tại hậu Phương cũng là mạo hiểm liên tục trong lòng không cấm cười khổ bọn họ hai vợ chồng thật đúng là đủ đáng thương. bất quá nghĩ lại tưởng tượng, thánh dạng đông đã gần ngay trước mắt, này đó liền cũng càng thêm giá trị được. chính mình hài tử tương lai không cần làm quân hộ, không cần kém một bậc, ở cái này hoàn quyền tối thượng xã hội phong kiến. đối mặt quyền quý thời điểm, vẫn như cũ có thể có nắm chắc ngẩng đầu ở ngực, nàng trong lòng cũng thập phần vui mừng. Nữ. Phùng trinh đang ở mặt sức tưởng tượng tương lai, hài tử nhu, nhu thanh âm truyền đến. Phùng Trinh cùng Lương Mẫn Quân quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy ba cái giống nhau đại hại tử lung lay từ trong khoang thuyền đi ra. Nhìn thấy nhà mình mẫu thân, bọn nhỏ chạy tới, ôm chính mình mẫu thân đùi, vui mừng đến không được. Phía trước bọn họ ở trong vương phụ ngủ đâu, một giấc ngủ dậy thời điểm, thế nhưng ở một cái xa lạ địa phương. Nếu không phải có vô em tại bên người, còn có tôi tin bồi, bọn họ thật đúng là sợ hãi. Sao lại nghe nói là muốn cùng mẫu thân chơi? Trốn miêu miêu, bọn họ thật đúng là ở bên kia vẫn luôn chờ mẫu thân đâu, đợi đã lâu đã lâu, mẫu thân rốt cuộc chờ đến bọn họ. Dọc theo đường đi có hai tử làm bạn, lộ trình cũng không có vẻ thịt mịch. Mấy ngày quan cảnh, rốt cuộc tới rồi Trương Định Nam địa bàn. Trương Định Nam đã sớm được đến tin tức, sớm tới nơi này chờ đợi thiên nhi. Nhìn đến lưu mẫn quân thời điểm, trong lòng vui mừng không thôi. Gấp không chờ nổi ôm hài tử trên mặt đất xoay chuyển, lại liếc mắt đưa tình nhìn lưu mẫn quân, vất vả, làm người lo lắng hải hùng. Lưu mẫn quân đỏ mặt nói, phô thê chi gian, không cần như thế khách khí. Thả lần này Phùng tỷ tỷ xuất lực thật nhiều, ta cũng không như thế nào lo lắng. Trương Định Nam nhìn Phùng Trinh gật gật đầu, Phùng nương tử công lớn, ta nhớ kỹ, ngày sau cùng nhau hồi báo. Phùng Trinh vội vàng khiêm tốn bị. Lại cũng không giống qua đi như vậy nói thêm cái gì. Tuy rằng vừa mới chỉ này một cái đối mặt, nàng cũng nhìn ra tới chân định nam trên người có thứ gì không? Giống nhau. Nếu nói phía trước là bình dị gần gũi, cùng cấp dưới hòa mình, bất luận tôn ti, hiện giờ này thượng bị giả khí thế cũng đã đột hiện ra tới. Có lẽ là ở độ giang lúc sau, thế lực càng lúc càng lớn, cũng khiến thức tới rồi rất nhiều thế gia đại tộc khí thế, vương giả chi khí đã thấy hiện. Phùng Trinh biết tiếng thôi, thường bị giả nếu đã phân tôn ti, nàng trong lòng tự nhiên cũng sẽ không tái giống như, qua đi như vậy cùng Trương Định Nam ở chung. Trong lòng cũng quyết định chú ý, quay. Đầu lại hảo hảo cùng Tiêu Sơn cũng nói một chút, để tránh bị người coi như là cậy sống mà kêu. Đem bọn nhỏ dàn xếp hảo lúc sau, Trương Định Nam liền hỏi Tốt Châu tình huống. Hắn tuy rằng đã sớm nhận được Trương Lão Phu Nhân Mật Bảo, cũng có thám tử đem Tốt Châu tin tức truyền đến. Lại cũng không bằng giáp mặt nói rõ ràng. Phùng Trinh cũng lương mẫn quân đem tốt châu hiện giờ hình thức nhất nhắc thuyết minh, lại đem trong lòng suy đoán nói ra. Trương Định Nam suy nghĩ trong chốc lát lại nhìn về. Phía tống lão tiên sinh, quận sư cảm thấy như thế nào? Tống lão vuốt châu, nói, vương phi cùng Phùng Nương tự theo như lời tuy rằng không có chứng cứ, lại cũng có chút căn cứ. Đảo như là kia tôn kỳ vân hành động. Thả mặt kẻ tốt châu như thế nào? Thuộc hạ cũng là kiến nghị vương gia không cần hội thúc châu đi, rốt cuộc bên này mới là trung nguyên căn cơ nơi. Nơi này thấy ra đại tộc sang sát, dân cư đông đảo, càng là tập thiên hạ hơn vân nửa tài vật. Thả hiện giờ vương ra thủ hạ có trọng binh, đền bù trung nguyên thiếu binh hoàn cảnh xấu. Cứ như vậy, chi bằng lưu lại nơi này. Đến nỗi thúc châu, vương ra nếu là đi trở về, đó là long vây chỗ nước cạn, vẫn là đại bên này bình định lúc sau lại đi giải quyết không muộn. Trương Định Nam nghe vậy suy nghĩ sâu xa một phen, ngay sau đó cũng gật gật đầu, quận sự lời nói rất có đạo lý. Mẫu thân ý tưởng cũng là như vậy, Tốt Châu hiện giờ thay đổi bất ngờ, thì phi nơi. Trương Định Nam vốn là có khuynh hướng ở bên này tiếp tục đánh tiếp hiện. Giờ nghe được Phùng chinh cùng Lưu Mẫn Quân mang đến tin tức lúc sau, cũng càng thêm kiên định cái này ý tưởng. Đến nỗi mẫu thân bên kia, Trương Định Nam tuy rằng lo lắng. Nhưng cũng biết lúc này trở về, mẫu thân không chỉ có sẽ không vui vẻ, ngược lại còn sẽ làm ra sự tình gì tới. Nhưng thật ra không bằng hắn ở bên này đánh hạ lớn hơn nửa thế lực, làm nên Phi Loan cùng Trương Thừa Tông ném ruột sợ vỡ đồ, tự nhiên cũng không dám đối mẫu thân như thế nào. Hảo, một khi đã như vậy, bổn vương, quyết định phát binh kinh thành, hắn ánh mắt lộ ra nhất định phải được thần sắc. Trương Định Nam Hà Sáo quân vốn là ở độ giang lúc sau cũng đã tiệm nên trò chống. Hiện giờ càng là đánh hạ rất nhiều thế ra đất phong, lại bởi vì rất nhiều huệ dân chính sách, cho nên cực đến dân tâm. Cho nên đại quân dọc theo đường đi thế như trẻ tre. Nguyên bản bởi vì túc châu sự tình, hắn còn có chút do dự, cho nên ảnh hưởng tiến công tiến độ. Hiện giờ định ra đại kế lúc sau, hà sáo quân cũng phát huy ra càng. Chí, nhưng là đối mặt từ biên cương tới đại quân thời điểm, lại đều lựa chọn bảo tồn thực lực. Nguyên bản ở bọn họ xem ra, ai làm hoàng đế đều giống nhau, dù sao đều là muốn dựa vào bọn họ này đó thế ra tới thống chỉ thiền hạ, đến lúc đó đồng dạng biện pháp, cũng có thể hư cấu hoang quyền. Nhưng là chờ chân định nam đánh địa phương càng ngày càng nhiều, hơn nửa thế ra bị đánh hạ tới lúc sau, cũng không có bị ủy lấy trọng trách, ngược lại đem thế ra đại tộc đồng ruộng, phân cho dân chúng. Lúc này thế ra nhóm mới phát hiện này mới tới tự hồ không phải như vậy, thảo khống chế. Lúc này cũng đã thời gian đã muộn. Lúc này nhất khiếp sợ chính là kinh thành trong hoàng cung hoàng đế. Nghe được đại quân đã thẳng bức kinh thành, trên mặt hắn tích khác một trận trắng bệch. Không có khả năng, Phi Loan không phải nói, đã khống chế tốt châu quân sao, như thế nào, như thế nào này đại quân còn sẽ đến kinh thành. Bên người tâm phúc tổng quản đại thái dám nói, có thể hay không nương nương là, đã biết cái gì? Không có khả năng. Hoàng đế phủ định hoàn toàn, không có khả năng. Nàng cái gì cũng không biết, kia chuyện hắn sao có thể làm Phi Loan biết. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, lại Phi Loan đối hắn cảm tình, nếu thật sự biết cái gì, cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Đại Thái giám tổng quản không dám lại tiếp tục nói tiếp, lại lo lắng nói, về hạ, kia phản quân đã đánh tới, kinh thành vô binh có thể kháng cự à. Bị hư cấu hoàng quyền, đã sớm không thể điều động một binh một tổ. Bằng. Không, nơi nào bao dung những cái đó. Thế ra nhóm cười ở hoàng gia trên đầu tác hoài tác phúc. Hoàng đế lại đột nhiên cắn chặt răng, lạnh lùng nói, ai nói không có binh. Làm người truyền tin đi hoàng lăng bên kia, hát giáp quân cũng là thời điểm ra tới. Đại thái giám tức khác thay đổi sắc mặt, hoàng thượng, kia, kia chính là cuối cùng. Cuối cùng một chút của cái a lời này hắn không dám hô lên tới, nhưng là chủ tớ hai người lại cũng đều rõ ràng. Vì dưỡng ra này đó hát giáp quân, hoa này hơn. 20 năm thời gian. Tuyển người, dưỡng người, hao phí tài vật đến không hết. Có thể nói, toàn bộ đại đường hoàng tộc số đại đế vương tích góp hạ hoàng thất tài bảo đều bị hoa, ở này hát giác quân, trên người. Này vốn là hoàng thượng cuối cùng dùng để thu phục thiên hạ dùng, vừa ra liền muốn quấy thiên hạ phong vân, chính là lúc này lấy ra tới, lại hiển nhiên không phải tốt nhất thời cơ. Phản quân chính như cao thâm hồng nhật, năng gắt chính thịnh, hát giác quân mặc dù dũng mãnh phi thường, muốn cùng đánh bại phản quân. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Không nói được lại muốn hao tổn bao nhiêu nhân mã. Phải biết rằng, này hát giác quân là sát một cái thiếu một cái. Nhưng kêu phản quân lại có thể chiêu binh mãi mã, cùng bọn họ đôi nhân lực này nhân mệt lớn. Nhưng mặc dù biết đạo lý này, lúc này biện pháp này cũng là duy nhất biện pháp. Chẳng lẽ còn có thể ngồi chờ chết đem hát giác quân giấu ở Hoàng Lăng Trung, chớ mắt nhìn đại đường diệt vong không thành. Hoàng đế gác cao đóng. Một chút đôi mắt trên trán tràn đầy mồ hôi, lại mở to mắt nói, lại làm người cấp phi loan truyền tin, làm nàng nghĩ cách ngăn cản quân địch tiến trình, mặc dù không thể ngăn cản bọn họ, cũng muốn cho chậm nhiều một ít thời gian. Đây là chậm đối nàng cuối cùng yêu cầu. Đại thái giám vừa nghe, mí mắt nhảy dựng, là, nô tài này liệm đi. Hoàng hậu nương nương nghe xong lời này, chỉ sợ lại phải thương tâm. Hoàng thượng đây lại rõ ràng không tín nhiệm nàng à, thiên thành đế hát giáp quân vừa ra. Tới, người trong thiên hạ mới biết được, nguyên lai hoàng đê thế nhưng còn có như vậy nhất chưa chuẩn bị ở sau. Bất quá cũng không hơn. Nếu là ở trước kia, đại ra còn sẽ tán một câu hoàng thường ẩn nhẫn có mưu lực, có thể tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới, làm ra vẫn luôn quân đội tới. Nhưng là hiện tại mắt thấy đại đường hoàng chiều đã mặt trời sắp lặn, sắp thay đổi chiều đại. Mặc dù là có như vậy vẫn luôn quân đội, kia cũng là trâu chấu đá sẽ thôi. Trương Định Nam trong lòng cũng là... Như vậy tưởng, hát giác quân tuy rằng trang bị hoàng mỹ, cùng phía trước gặp được những cái đó thế ra gia binh không giống nhau, chính là cùng thân kinh bắt chiến, uống viết vô số hà sáo quân so sánh với, đã có thể có chút trên lịch. Hát giác quân sợ dĩ có thể cùng hà sáo quân dây dưa, cũng bất quá là bởi vì trang bị duyên cớ thôi. Nhưng là loại này ưu thế càng đến mặt sau, liền càng thêm bé nhỏ không đáng kể. Dựng tâm nhân dùng, trương định nam đánh hà địa phương, ba tánh nổi nhớ nhạc dũng. Dực tầm quân, nhắc phái vui xướng hướng vinh đến nỗi đại đường Hoàng Triều, để lại cho dân chúng chẳng qua là ngu ngốc vô đạo thôi. Cho nên Trương Định Nam không chút nào lùi bước, làm tiêu sơn mang theo hà sáo quân tinh nhuệ cùng hát giác quân chính diện giao chi, đem kéo dài hơi tàn đại đường Hoàng Triều, hoàn toàn đánh ngã. Ninh Phi Loan thu được thiên thành đế mật tin thời điểm, hát giác quân cùng hà sáo quân đã đánh thập phần kịch liệt, đó là cách xa nhau mấy ngàn dặm chính là tốt. Châu cũng nghe tới rồi tin tức. Ninh Phi Loan nghe nói hát giáp quân điều xuất động thời điểm, đã là đại kinh thất sắc, chờ nhìn đến thiên thành đế thư tiến thời điểm, càng là càng đảm dục nức. Hoàng thượng thế nhưng không tin nàng, cho rằng nàng ham an nhàn, phản bội bọn họ lời thề. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng hết thảy đều ở trong khống chế, vì sao sẽ tới như vậy đồng ruộng? Ninh Phi Loan như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đã nắm giữ tốt châu quyền to, đặt tới chính mình lần này tới một. Đứt, nhưng vì sao vẫn lại làm hoàng thượng lầm vào khốn cảnh? Nạn tin tưởng, nếu không phải hoàng thượng thật sự lầm vào tuyệt địa, tất nhiên sẽ không miên man suy nghĩ, hoài nghi nạn thiệt tình. Đem mật tin thiêu hủy Ninh Phi Loan xoa xoa khóe mắt nước mắt, đứng dậy lớn tiếng nói, đi tìm thái tử tới. Một lát sau, chương thừa tông liền vội vội vàng vàng tới. Hắn hiện giờ tuy rằng là giám quốc thái tử, nhưng là ở khống chế chiều cục phương diện lại y lại với tôn kỳ vân cùng chính mình mẫu, thân, bởi vậy đối ninh Phi Loan cũng không dám chậm trễ. Trương Định Nam ở gian bên kia hành động ngươi nhưng rõ ràng. Trương Thừa Tông nói, rõ ràng, hiện giờ xem ra, hắn liền tính biết tốt châu tình huống cũng không có tưởng hồi tốt châu tới, cứ như vậy, chúng ta liền có cũng đủ thời gian hoàn toàn khống chế tốt châu. Thật là ngộ đồ. Ninh Phi Loan khí ngực Phật Phòng không chừng, nếu là hắn đánh tới Kinh Thành, ngồi xuống này giang sơn, chẳng lẽ còn thật sẽ mặc kệ người tại đây tốt châu, phát triển an toàn. Đến lúc đó hắn nhất định khuynh tẩn thiên hạ chi lực tấn công tốt châu, đến lúc đó người đương như thế nào ngăn cản hắn đại quân? Ta, hài nhi không biết, Trương Thừa Tông Bạch mặt nói. Ninh Phi Loan hít một hơi, tận lực bình tĩnh trong lòng bực bội. Vì nay chi kế, người hiện tại liền mang theo tốt châu đại quân đi trước Kinh Thành, lấy tiêu diệt phản tặc danh nghĩa, ngăn trở hà sáo đại quân. Những, này không phải giúp Kinh Thành sao? Trương Thừa Tông Kinh hãi nói. Thì tính sao? Không, chính người trong lòng rõ ràng. Ninh Phi loan lạnh lùng cong cong môi, trong lời nói ý vị thâm trường. Trương Thừa Tông sắc mặt trắng nhật, ngay sau đó trên trán chậm rãi tỏa ra mồ hôi lạnh tới. Hiện giờ phụ hoàng bệnh nặng trên giường chính là hắn kiệt tác. Trương Định Nam lại có gì không dám? Ninh Phi Loan chắp tay sau lưng xoay người đi đến bên cạnh bàn, gõ gõ góc bàn, người lập tức hạ lệnh làm chúng tướng điểm tề binh mã, tức khắc đội giang. Thừa Tông, Nương đều là việc người hảo, nếu là bỏ lỡ như vậy hảo thời cơ, người cũng chỉ có thể làm người thịt cá, mặc người sâu xét. Nghe được lời này, Trương Thừa Tông trong lòng càng hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn Ninh Phi Loan bình tĩnh mặt liền như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, hảo, ta lập tức đi, lập tức đi. Nói xong liền chạy nhanh ở bàn trước viết xuống chiếu lệnh. Đáp lên ngọc tỉ lúc sau, Trương Thừa Tông liền cấp chạy nhanh an bài sốt ruột đại quân xuất chinh công việc. Ninh Phi Loan lúc này mới thật dài thở hắt. Ra, Hoàng thượng, thần thiếp sẽ không làm người thất vọng. Thần thiếp nhất định sẽ giúp ngươi bảo vệ cho này đại đường vạn dẫm giang sơn. Thực mau, Trương Thừa Tông muốn xuất binh đổ giang tin tức liền truyền khai. Tước châu kích đại tướng nghe xong cái này quân lệnh mới thật sự xui chào lên. Mắt thấy hà sao vương mang theo binh mã ở bên kia đánh hừng hực khí thế. Bọn họ này đó thân kinh bắt chiếm đại tướng lại chỉ có thể, ở chỗ này dương mắt nhìn, về sau này luận công hành thưởng, bọn họ. Chẳng phải là còn muốn xếp hạng phía sau. Nếu không phải hoàng thượng dư uy còn có tôn thừa tướng khuyên bảo, bọn họ đã sớm buộc thai tự hạ lệnh xuất binh. Hiện tại hảo, cuối cùng là có bọn họ xuất lực cơ hội. Phu nhân, vậy phải làm sao bây giờ à? Đại công tử thật sự muốn mang theo người độ rang, bọn họ khẳng định là đi cấp nhị công tử tìm phiền toái. Ngô ma ma ở tiểu Phật đường cấp dặm chân. Tuy rằng nàng cả ngày cùng trương phu nhân đóng cửa không ra, nhưng là trong phủ tin tức vẫn là thực. Linh thông, nghe thấy cái này tin tức thời điểm đang kinh thiếu chút nở hồn phi vách tán. Mắt thế nhị công tử liền phải đánh tới kinh thành, liền kém như vậy một chút hiện tại đại công tử đi. Không phải muốn chuyện xấu sao? trương phu nhân quỳ gối Phật tượng trước lẳng lặng tụng kinh, trong tay Phật trâu một viên một viên hoạt động, cả người thoạt nhìn thật phần trầm tĩnh, phản phúc nói cái gì cũng chưa nghe được giống nhau. Ngô mà ma thế thế, cũng không quấy dày nặng. Đợi một hồi lâu, trương phu nhân mới định chỉ tụng kinh niệm Phật, đối với Phật tượng khái mấy cái đầu, sau đó đứng dậy. Khoảng cái gì? Hắn nói ra binh liền xuất binh. Trường tế thế còn không chết đâu kia không cũng không phân biệt sao? Ngô Ma Ma nói phân biệt nhưng lớn Trưởng Tế thế chỉ cần không chết hắn chính là kế hoạch tử nhân này Tốt Châu cũng không chấp nhận được trương thừa Tông Dương Oai. Hừ lần trước làm hắn đắc ý thật đúng là cho rằng chính mình thành Tốt Châu chủ tử. Trương Phu Nhân cười lạnh vài tiếng, chặt tay sau lưng nói lập tức đi truyền tin tức liền nói Trương Tế thế bị trương thừa Tông cùng Ninh Phi Loan cấp ám hại. Ngô Ma Ma kinh ngạc nói à này tin tức truyền ra đi, túc châu không phải lộn xộn. trước khác này khác, phía trước là cho định nam nhiều một ít thời gian thôi. hiện giờ hắn liền kém cuối cùng một bước, túc châu bên này chỉ cần hơi chút kéo một thời gian, định nam là có thể đủ gấp trở về. lần này ta nhân thật ra muốn nhìn nại ninh phi loan ruột, cuộc là cái cái gì kinh tài tuyệt diễm nhân vật, có thể làm nàng chạy ra này một kiếp. dù sao sự tình đã tới rồi này một bước, nàng cũng không cần cái gì âm mưu. Trực tiếp dùng này dương mưu tới. Tin tức truyền ra đi, liền sang ngươi như thế nào ứng đối. Nếu là ngươi dọn ra trường tế thế tới, trưởng tế thế tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu là ngươi không dọn ra trường tế thế, các tướng lĩnh đối với ngươi sinh ra hoài nghi, nơi nào còn sẽ ở đại sự thượng nghe lệnh. La Gà ở Tốt Châu. Trong thành tuy rằng bị chàng ép nhưng là có thể sử dụng người vẫn là không ít. Thực mau, mặc kệ là trong quân binh lính bên trong, vẫn là người buôn bán nhỏ. Tồn tại là thương ra phú giả, đều ở truyền một tin tức. Hoàng thường bệnh kỳ quặc, chính là vị thái tử cùng yêu phù độc thủ. Nếu không đại tướng quân thân mình luôn luôn khỏe mạnh, như thế nào đột nhiên liền sinh bệnh? Thả từ đại tướng quân sinh bệnh lúc sau, liền chưa bao giờ gặp qua triều thần. Này chẳng phải là liền ứng chứng điểm. Này, thậm chí còn có người đồn đại, hiện tại ở tại trong cung vị kia phụ nhân chính là Trương Tế Thế, nguyên phối phu nhân ninh thị. Cũng là vào trong cung đơn hoàng hậu vị kia, mà Trương Thừa Tông, còn lại là nàng cùng đại đường hoàng đế lúc trước hồng hành xuất tường sinh hại tử. Hiện giờ âm hại tướng quân, chính là muốn tới trở đại đường hoàng thất. Mấy tin tức này nếu là ngày xưa truyền ra tới, kia còn có thể nói này đây tin Việt Ngoa. Hơi chút tràn ác một chút, còn có thể áp chế đi xuống. Nhưng là lúc này chính trực đại quân xuất chinh đổi rang, này tin tức một truyền ra tới, liền không chấp nhận được người khác không nhiều lắm suy nghĩ. Vì sao phía trước không ra trinh, cố tình ở đại đường muốn xong đợi thời điểm mới xuất trinh? Hơn nữa hoàng thượng xác thật vẫn luôn chưa từng ra mặt, ngay cả như vậy đại sự tình, thế nhưng cũng là thái tử thay truyền đạt. Mặt khác, thái tử đối kia lai lịch không rõ phụ nhân thái độ cũng quá kỳ quái. Này một phen suy đoán xuống dưới, chương thừa. Tông uy tín tự nhiên giảm đi. Đại đường hoàn thất đội bại nhiều năm, đã sớm đã mất dân tâm. Này đó các tướng sĩ càng là chỉ biết tướng quân. Không biết hoàng đế, hiện giờ đã đi theo trường tế thế lôi kéo phản kỳ tự nhiên sẽ không lại vì đại đường xuất lực. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không xuẩn tin tưởng lúc này đi tương trợ đại đường hoàng thất, ngày sau sẽ không bị đại đường hoàng đế thu sao tính sổ. Cho nên này nguyên bản mỗi người phấn chấn xuất chinh đại sự, cũng có vẻ thập phần quỷ dị. Này, tin tức là ai truyền ra đi, quả thực nói hưu nói vượng. Trương thừa tông khí ở trong phòng la to, lưu mẫn thục ở một bên uống trà. Biên nói, Điền Hạ, ta xem đều là nữ nhân kia làm hại. Nếu bằng không, như thế nào sẽ truyền ra không chịu được như thế đồn đại. Thế nhưng nói ngươi là hồng hạnh xuất tường sinh, như vậy ôn ngôn ý ngữ, tin đồn vô căn cứ a. Thái tử, theo ta thấy, nữ nhân này lưu không được. Lưu mẫn thục từ lần trước bị ninh phi loan khí lúc sau, liền vẫn luôn nhớ mãi không quên. Muốn tính hồi này bút chướng. Hiện giờ toàn bộ tốt châu, nàng vốn là danh chính ngôn thuận chủ mẫu. Cố tình cái này lai lịch không rõ nữ nhân thế nhưng chẳng ngang một chân, cười ở nàng trên đầu. Nếu không phải nàng ở cảnh trong mơ chết quá sớm, không biết nữ nhân này sau lại kết cục, nàng tất nhiên phải hảo hảo tính ký một phen, làm này lão bà sống không bằng chết. Trương Thừa Tông nghe được nàng lời nói lúc sau, cau mày, nói hưu nói vượng, mẫu thân đều là vì cô. Người nếu là lại nói bậy, đừng. Trách cô vô tình. Thấy lưu mẫn thục tức giận bất bình, hắn trong lòng tráng ghét càng sâu. Nếu không phải hiện giờ hắn yêu cầu lưu ra người duy trì, đã sớm dung không dưới cái này xuẩn phụ Hảo, mặc kệ người tới cô rốt cuộc chuyện gì, cô hiện tại tâm phiền ý loạn, người sớm chút lui ra. Lưu mẫn Thục bị hắn này thái độ khỉ ngứa răng. Trương Thừa Tông này thái độ còn so ra kém Trương Định Nam đâu. Tuy rằng Trương Định Nam đối nạn cũng thực lãnh đạm, nhưng là vẫn luôn lấy lệ tương đại trước. Nay không giống như vậy, huy chi tắc tới chiêu chi tắc đi. Bất quá nhớ tới tâm sự của mình, nàng vẫn là nói, ta tìm một vị thần y, nói là chỉ cần 15 lúc sau thông phòng, là có thể hoài thượng hoàng tôn. Cho nên hy vọng thái tử 15 lúc sau, đều có thể thuộc ở ta trong phòng. Nói xong lời này, lưu mẫn thục trong lòng một trận nang kham. Là một cái thế ra đích nữ, nàng luôn luôn cao cao tại thượng, rụt dè có độ, hiện giờ vì sinh cái hài tử, lại còn muốn như vậy ăn nói khép nếp, mà làm. Hại nàng như thế, cũng là trước mắt người nam nhân này. Nếu không phải chính mình yêu cầu dựa vào hắn, nàng đã sớm muốn báo này thù. Trương Thừa Tông nghe được nàng lúc này thế nhưng còn nhớ thương sinh hài tử sự tình, tức khắc cảm thấy một trận ghê tởm. Nhìn lưu Mẫn Thuật cũng càng thêm ghét bỏ. Nếu nói dĩ vãng còn cảm thấy thế ra đứt nữ cái này tên tuổi người, làm cái này thái tử phi còn có vài phần mị lực, hiện giờ lại chỉ làm hắn cảm thấy buồn cười. Như vậy nữ tử thế nhưng vẫn là thế ra đích nữ cũng không biết này lưu ra là như thế nào dạy ra như vậy đích nữ người trước tiên lui hạ cô gần nhất vội vàng xuất chinh sự tịnh không có cái này nhàn rỗi ngày sau rồi nói sau nói xong gấp không chờ nổi phất phất tay làm người tiễn khách lưu mẫn thục hung hăng lôi kéo khăn tay cắn răng nhìn mắt chương thừa tông lúc này mới thở phì vì rời đi thư phòng tùy hiển viên tiêu chắc phi ôm hài tử nhẹ nhàng hóng chẳng sợ hai tử vẫn luôn ánh mắt dại ra nàng vẫn như cũ nhấp miệng cười ôn nhu bên người tâm phúc nha đầu đi đến ở nàng bên tai thì thầm một trận nàng thần sát vẫn như của nhạn nhạc cười phải không xem ra thái tử phi thiếu cái làm nàng ngoài hài tử nam nhân làm thần e ở thúc giục thúc giục nàng làm nàng chạy nhanh hoài thượng là tâm phúc tiểu nha đầu đi rồi tiêu diệu diệu lại cúi đầu nhìn chính mình hài tử hài tử ngoan không phải sợ Nương sẽ vì ngài báo thù. Trường thừa tông thân thế chi mê truyền ồn ào huyên náo. trưởng tế thế an nguy cũng. Bị triều đình trên dưới chú ý. Đặc biệt là một ít đi theo trường tế thế nhiều năm lão tướng, lúc này đã không có cái gì xuất trên tâm tư, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ lộng minh bạch, rốt cuộc bọn họ lão chủ tự dốt cuộc sống hay chết. Ở người có tâm quạt gió thêm củi dưới, những người này thực mau liền mang theo binh mã vây quanh tốt châu hành cung, yêu cầu tiến công thăm bệnh. Phản, những người này thật là phản. Quả nhiên là bên này cương ra mang nhân, đều là một ít không biết trên dưới tôn ti lộ. Mã người, Ninh vi Loan biết tin tức lúc sau, ở trường T thấy thư phòng khí trời ẩm lên, từ trương thừa tông chủ trì chiều chính lúc sau, nơi này cũng là nặng làm công chỗ. Bất quá hiện giờ toàn bộ thư phòng đã là lộn xộn một mảnh. Phát tiết xong rồi trong lòng tức giận, nàng thật sâu hút mấy hơi thở, nhìn vẫn luôn đứng ở một bên chưa từng nói chuyện tôn kỳ vân. Kỳ vân, ngươi vì sao không nói lời nào? Này để vô giải, không lời nào để nói. Tôn Kỳ vân lắc lắc trong tay cây quạt trên mặt, mang theo vài phần không thể nề hà. Bất quá trong mắt lại một chút nhìn không ra lo lắng. Liện ngươi đều không có biện pháp. Ngươi chính là tốt châu thừa tướng. Vị trí này cũng là hoàng thượng cấp. Hiện giờ đều nói ta Tôn Kỳ vân mưu hại chủ thượng, đó là ta cái này thừa tướng, ở bọn họ trong lòng cũng không đáng giá một văn. Không, không có khả năng. Ninh Phi Loan hung hăng lắc đầu, lại nhìn về phía Trương Thừa Tông. Thừa Tông, ngươi nói, ngươi nhưng có biện pháp áp chế bọn họ. Mặc kệ, như thế nào, hiện tại tốt trâu đại quân cần thiết ra, nếu không liền bỏ lỡ tiên cơ. Trương Thừa Tông vừa mới vẫn luôn trầm mặt nghe được Ninh Phi Loan lời này, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, đến lúc này, ngươi còn thúc giục ta xuất binh. Mẫu thật, chẳng lẽ bọn họ nói chính là thật sự, ngươi làm ta xuất binh, là vì trợ giúp đại đường hoàng đế. Người như thế nào sẽ như vậy muốn vì nương, vì nương nhưng đều là vì người hảo à. Ninh Phi Loan đầy mặt không thể tin tưởng, hốc mắt đều hồng. Tết ra Thủy tới. Chỉ là hiện giờ Trương Thừa Tông lại nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Hắn vốn là đối cái này đột nhiên xuất hiện mẫu thân không có gì nhụ mộ chi tình. Hiện giờ lại bởi vì nàng duyên cớ, làm hại chính mình ở Tốt Châu uy tín đại thất, liền thân thế đều bị người hoài nghi. Liền bởi vì này đó, hiện giờ đó là Phụ Hoàng Trương Tế Thế đã chết. Hắn này thái tử chi vị cũng ngồi không xong, nhưng thật ra làm hắn tình cảnh so với trước còn muốn gian nan mấy lần. Nếu không phải nữ nhân này, nháo ra ràng pha, chính mình mặc dù phạm phải ngập trời tội lớn, phụ hoàng không phế đi hắn thái tử chi vị, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, hắn đều là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Nhưng hôm nay liền bởi vì nàng, từ phát sinh những việc này lúc sau, chương thừa tâm liền vẫn luôn bị chịu dày vò, trong lòng không khỏi suy nghĩ rất nhiều. Hiện giờ lại nghe nữ nhân lúc này không biết vì hắn giải quyết khốn cảnh, ngược lại còn ở thúc giục hắn xuất binh, hắn trong lòng tự nhiên tưởng so dĩ vãn, căng nhiều. Chẳng lẽ nữ nhân này thật là vì trợ giúp đại đường hoàng thất? Đúng rồi, nàng chính là đại đường hoàng hậu nương nương à, lúc này Trương Thừa Tông mới cảm thấy một trậu nước lạnh từ đầu thượng giót xuống dưới. Tôn Kỳ Vân lắc lắc cây quạt, hôm qua ta cũng đã được đến mới nhất quân bảo. Hà sáo quân đã đại bại hát giáp quân, hiện giờ kinh thành bị vây, đại đường sớm tối chi gian liện sẽ tan thành mây khói. Nghe được lời này, Ninh Phi Loan mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Tôn Kỳ Vân. Sao có thể, kia chính là hát giáp quân à? Ninh Phi Loan thất thố nói. Tôn Kỳ Vân nói, thì tính sao, đó là thiên binh thiên tướng, nên thua thời điểm, cũng giống nhau sẽ thua. Huống chỉ hát giáp quân chưa bao giờ thượng quá chiến trường, trang bị lại vô phùng, cũng sẽ có nhược điểm. Không có khả năng, Ninh Phi loan ngón tay rung rẩy lên. Nhìn đến nơi này, Trương Thừa Tông nơi nào còn không biết, chính mình phía trước suy đoán là chính xác. Nữ nhân này căn bản là không phải thật sự vì hắn. Suy nghĩ mà là lợi dụng hắn đi bảo hộ đại đường. Nguyên lai người thật là lợi dụng ta. Trương Thừa Tông đầy mặt tức giận nhìn nàng. Nữ nhân này, từ chính mình vừa sinh ra liền vứt bỏ chính mình, hiện giờ đã trở lại, lại cũng là vì lợi dụng hắn thôi. Trương thừa tông càng nghĩ càng giận, rút kiếm dựng lên. Ta giết ngươi. Tôn kỳ vân rũi tay cản lại, nàng là người mẹ đẻ, ngươi nếu đồng thủ, tất nhiên thiên địa bất dung. Chính là nàng nơi nào khi ta là nàng thân tử, nàng, nặng trương. Thừa tông khí nói không ra lời. Hắn thậm chí bắt đầu hâm mộ trương định nam, hắn mẫu thân là đánh đáy làm vì hắn suy nghĩ, nhưng chính mình đâu, nguyên bản phụng nếu thiên nhân mẫu thân, thế nhưng là như thế này máu lạnh vô tình, lục thân không nhận đồ đệ. Giờ khác này, Trương Thừa Tông đột nhiên tưởng ngửa mặt lên trời cười to. Chuyện tới hiện giờ, Ninh Phi Loan tự nhiên biết sự tình đã không có dấu đi xuống tất yếu. Hiện tại Hoàng thượng tình trạng cũng không chấp nhận được nàng lại lá mặt. Lá trái, dứt khoát xé xuống ngụy trang, trên mặt tràn đầy lạnh lẽo, chuyện tới hiện giờ, người truy cứu này đó cũng vô dụng. Đừng quên, nếu là tin tức này truyền ra đi, bên ngoài những người đó cũng không chấp nhận được ngươi ngồi ở thái tử vị trí này thượng. Thậm chí liền mạng sống cơ hội đều không có. Trương Thừa Tông nhìn thấy nạn rốt cuộc lộ ra gương mặt thật, không hề giả trang kia từ mẫu bộ dáng trong lòng tức giận càng tăng lên, người cái này độc phụ, thế nhưng liền thân sinh nhi tử. Cũng coi như kế. Ninh Phi Loan cong cong khóe môi, Thừa Tông, chuyện tới hiện giờ ta cũng không gạt ngươi, ta xác thật một lòng vì Đại Đường Hoàng Thất, Đại Đường Thống chỉ thiên hạ cửu trâu đã năm trăm nhiều năm, là thiên hạ Đại Thống. Đại Ninh tính cái gì? Chẳng qua là trương tê thế ý nghĩ kỳ lạ sở lập hoàng chiều thôi, phù dung sớm nở tối tặng lúc sau, trung quy là không có khả năng lâu dài. Thừa tông, chỉ cần ngươi đáp ứng trợ giúp ta xuất binh cần vương đánh đuổi trương định nam cái này phản. Tặc ta bảo đảm, ngày sau ngươi vinh hoa phú quý, hưởng dụng bất tận. Ngày sau ngươi cũng có thể có được cao quý huyết thống. Ngươi im miệng. Chương thừa tông xanh cả mặt nói. Ngươi thật khi ta là ngốc tử không thành. Ta là đại ninh thái tử, nếu thật là giúp hắn đại đường, ngày sau còn có ta đường sống. nguyễn mơ tưởng lại mê hoặc ta. Trương Thừa Tông lúc này dị thường thanh tĩnh thấy được chính mình tình trạng. Lùi không thể lùi, tiếng không thể tiếng. Lúc này an tĩnh, có vẻ bên ngoài tiếng. Ôn ào càng lúc càng lớn. Tôn kỳ vân nhàn nhạt lắc lắc cây quạt, vì nay chi kê vẫn lại nhìn xem như thế nào trấn an này đó các đại tướng nếu không chỉ sợ tốt trâu muốn đại loạn. Trương Thừa Tông trên đầu mồ hôi lưu cái không ngừng, hắn đột nhiên nói, người tới, đem cái này giáp tâm hại người nữ nhân bắt lại, là nữ nhân này hại phụ hoàng. Ngoài cửa hai cái vệ sĩ đi đến, đem Ninh Phi Loan chế trụ. Trương Thừa Tông, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta là ngươi mẹ đẻ, Ninh Phi Loan bình tĩnh nhìn hắn. Trương Thừa Tông lạnh lùng nhìn nàng một cái, không, ngươi chỉ là một cái lai lịch không rõ, giáp tâm hại người thích khác. Phụ hoàng bị người mê hoặc hiện giờ trúng độc trên giường, cô là bị che giấu, hiện giờ muốn đem người này đầu sỏ gây tội giao ra đi. Nói xong bước đi đi ra ngoài. Tôn Kỵ Vân ở phía sau nhìn hắn đi xa, lắc lắc trong tay cây quạt, cười nói, quả nhiên con thỏ nóng nảy cũng có thể cắn người, chúng ta thái tử điện hạ lúc này nhưng thật ra có một quốc gia chữ quân quyết. Đoán. Hắn nhìn vẫn như cũ vẫn duy trì đầy mặt phẫn hận Ninh Phi Loan, nhẹ nhàng cười cười, kỳ thật ngươi cũng không cần bực hắn, ngươi không cảm thấy hắn cùng ngươi rất giống sao. Hắn cong cong môi, giống nhau máu lạnh vô tình. Đúng rồi, ta vừa mới nói sai rồi, hát giác quân cùng hà sáo quân còn ở rê dừa còn không có bại. bất quá, nói vậy cũng nhanh. Ở Ninh Phi Loan ngốc lăng trong ánh mắt, tôn kỳ vân phe phải cây quạt đi ra ngoài. Nhìn bên ngoài thiên, hắn cười lắc đầu, hôm nay, đã thay đổi. Vì làm đem chính mình trích ra tới, chương thừa tông đem sở hữu sự tình đều đẩy cho lai lịch không rõ ninh phi loan. Ở hắn miêu tả trung, nữ nhân này lớn lên cùng chính mình mẹ đẻ thập phần tương tự, cho nên được đến hoàng thượng sống tính. Cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, làm hoàng thượng thân thể từ từ gầy ốm, thậm chí bệnh nặng trên giường. Chương thừa tông này vừa ra nháo tốt trâu trên dưới người đều ngốc này tựa hồ cùng đồn đại có chút xuất nhập a, đương nhiên đồn đại dù sao cũng là đồn đại, không có chứng cứ, mà trương thừa tông lời nói của một bên cũng không có chứng cứ, bất quá hắn nguyện ý đem nữ nhân này giao ra đây thẩm vấn, tạm thời cũng coi như là lần này đo các tướng sĩ trong lòng nghi hoặc bình ổn xuống dưới, chỉ là ra việc này đại quân xuất trình sự tình tự nhiên cũng là tạm thời buông xuống. Rốt cuộc Tốt Châu hiện giờ thế cục không rõ, ai cũng không nghĩ vào lúc này rời đi Tốt Châu. Trương Thừa Tông lúc này càng là không rảnh lo khác, chỉ hy vọng. Mau chóng đem việc này bình ổn xuống dưới. Bất quá liền ở Tốt Châu các tướng sĩ chuẩn bị thẩm vấn ninh phi loan thời điểm, đại lao trung sớm đã không có một bóng người. Hành cung Phật Đường, Trương Phu Nhân nhẹ nhàng gõ mỏ. Ngô Ma Ma nói, thật là tiện nghi nữ nhân này. Đại đường liền phải xong rồi, hiện tại nàng trở về cũng là chịu chết. Không bằng làm nàng đi, này hoài nghi hạt giống, mới có thể mọc dễ nảy mầm. Đi thôi, đi xem Trương Tế Thế. Trương Phu Nhân bôn mỏ, ăn mặc tăng bạo liền. Ra cửa, hiện giờ Ninh Phi Loan sự tình bại lộ, Trương Thừa Tông nơi nơi dập tắt lửa đều không kịp, trong phủ người tự nhiên đều mỗi người cảm thấy bất an. Trương Phu Nhân xuất hiện, bọn họ cũng không dám ngăn trở. Đẩy ra đại điển môn, Trương Tế Thế đang nằm ở bên trong thở dốc. Nghiêng mắt thấy đến Trương Phu Nhân tới. Hắn đầy mặt kích động, ách ách, nhìn trương tế thế giảy dụ bộ dáng, trương phu nhân trong lòng không lý do một trận thống khoái. Đã từng nàng vì người nam nhân này hào hết, tâm huyết đem hắn coi như thiên thần giống nhau ngưỡng mộ. Hiện giờ, hắn lại như con kiến giống nhau nằm ở nơi đó, mặt người sâu xét. Ninh Phi Loan sự tình bại lộ, đã đào tẩu. Bất quá hiện tại vẫn là trương thừa tông làm thái tử, định nam không có trở về. Trương tế thế ánh mắt sáng lên kích động giật giật môi. Ở Trương phu nhân tiếp theo câu nói ra tới sau, trên mặt mới lộ ra kinh ngạc biểu tình. Trương phu nhân cười cười, là ta làm định nam không cần trở về, hắn hiện tại đã sắp đánh hạ. Kinh thành, hắn vô dụng ngươi một binh một tốt, dựa vào chính hắn lực lượng đánh hạ hơn vân nửa cái thiên hạ. Hắn còn sẽ ngồi trên cái kia chí tôn vị trí. Trường tê thế, ngươi không thể tưởng được, cái này làm người xem thường nhi tử sẽ có như vậy một ngày đi. Trường tế thế cả người bắt đầu rung dãy lên. Trường phu nhân lại giống không thấy được giống nhau. Người cho rằng ta sẽ giúp người sao, người sai rồi. Ta ước gì bọn họ đem ngươi hại thành như vậy, ngày sau liền không còn có người. Áp chế ta nhi tử. Trường tế thế, chính ngươi ngẫm lại chính ngươi đời này có đã làm một kiện đối sự tình sao? Nhớ mãi không quên nhiều năm nữ nhân là cái lã lơi ông bướng, hồng hạnh xuất tường độc phụ. Sống ái nhi tử, kết quả là lại cùng người khác cùng nhau độc hại người. Mà người xem thường nhi tử, sắp đi lên người cũng vô pháp đến vị trí. Người chính là một cái mở to mắt người mù. Hôm nay ta tới, là vì đưa người cuối cùng đoạn đường, định nam trở về phía trước, người cần thiết chết. nặng Hướng tới phía sau ngô mã ma vẫy vẫy tay, ngô mã ma đem đã chuẩn bị tốt dực cầm lại đây, đi đến trên mép giường, bẻ ra chương tê thế miệng giót đi vào. Trương phu nhân lạnh lùng nói. Ngươi yên tâm, nay dược còn có thể làm ngươi sống mấy ngày. Bất quá, cũng chỉ là tồn tại mà thôi. Trên giường trương tê thế mở to hai mắt nhìn, mặc dù là dùng hết toàn thân sức lực, cũng giống như mới sinh ra hại tử giống nhau, một chút sức phản kháng cũng không có. Theo chùa sót nước thốt vào trong miệng trước, mắt hắn liền bắt đầu biến mê mang lên, trong đầu hiện lên rất nhiều sự tình trước kia. Cùng Ninh Phi loan lận đầu tiên gặp nhau. Thành thân, quan bái tốt châu tướng quân, đóng giữ một phương, thanh niên đắc trí. Sau lại cứ La Thị nhập môn, trong nhà hiền thê con cưng. Cùng mang tộc đại chiến, thắng oai hồng anh phát, phất tay giang đại bại mang quân, danh chấn thiên hạ, tự lập vì hoàng, thành lập đại ninh. Chậm rãi, liền biến thanh ninh phi loan ác độc mặt, trương thừa tông lạnh nhạt La Thị oán. hận còn có con thứ trương định nam đau khổ áp lực biểu tình, từng mặn như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau. Cuối cùng hóa thành một mảnh hắc ám. trương phu nhân đứng ở trên nếp giường, nhìn trước mắt người nam nhân này nhắm hai mắt lại, trong tay còn không cam lòng bắt lấy chăn. Nàng đi qua đi, đem hắn tay buông ra, phóng tới trong chăn. Đem hắn giữa mày nếp uống vuốt phẳng, như nàng trước kia sở hy vọng kìa giống nhau. "Tế thế ngươi hảo hảo ngủ đi. Kiếp này kiếp sau, chỉ nguyện không còn gặp. Lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống dưới. Phu nhân. Ngô mà ma lo lắng nhìn nàng. Trương phu nhân lau khô nước mắt, ta không có việc gì. Này hết thảy, cuối cùng là đi qua. Năm ngày lúc sau, trường tế thế băng hà. Trương thừa tông có tật rực mình, tự nhiên không dám làm người nghiệm thi, lấy bệnh nặng băng hà danh nghĩa, tuyên cáo thiên hạ. Lại thu mua một ít đại thần, ở linh trước ủng hộ thái tử đăng cơ. Tin tức truyền tới kinh thành bên này thời điểm, trương định nam đã vây quanh. Hoàng cung, phùng trinh nhìn đến tin tức sau. Liền lập tức làm người đem mật báo đưa đến Trương Định Nam bên này, bao gồm Trương Phu Nhân đưa tới một phong mật tin. Muốn nói Phùng Trinh cho tới nay nhất bội phục chính là ai, kia tuyệt đối là Trương Phu Nhân. Từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Lâm Nguy không sợ thủ thành, đến sau lại cùng nàng cùng nhau làm rượu xin ý quyết đoán. Đến sau lại một mình ở Tốt Châu, vẫn như củ bình yên vô sự thậm chí khống chế được Tốt Châu thế cục. Này quyết đoán! Này mưu trí, quả thực! Phùng Trinh trong lòng ám đạo. Chỉ sợ cái kia Ninh Phi Loan cùng Tốt Châu những người đó, đều đem chương phu nhân coi như bình thường phụ nhân, chưa bao giờ đặt ở trong mắt. Ai lại biết, cố tình là như thế này một cái không quan trọng gì người, đưa bọn họ đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Ngược lại là những cái đó nhảy nhất hoang người, thành người khác quân cờ thôi. Trước kia nàng trong lòng ẩn ẩn còn vì chính mình so người khác nhiều rất nhiều năm ánh mắt, mà đắc chí hiện tại, thật đúng là nửa điểm không dám có ý nghĩ như vậy. Trên nhi... Phụng Trinh đang ở chầm tư, Tiêu Sơn khí phách hăng hái từ bên ngoài đi đến. Đánh vào kinh thành lúc sau, Trương Định Nam liền cho bọn hắn đơn độc an bài một cái vũ đệ, làm lâm thời tòa nhà. Bất quá Tiêu Sơn ngày thường lại rất thiếu trở về. Hôm nay nhìn hắn tiến vào, Phụng Trinh kinh ngạc nói, người như thế nào đã trở lại, không phải ở vây quanh hoàng cung sao. Tiêu Sơn đôi mắt sáng lấp lánh, kích động mặt đều có chút đỏ. Chính nhi vừa mới vương ra triệu chúng ta thương nghị. Đã quyết định ngày mai liền chính thức đánh vào hoàng cung, bắt sống đại đường hoàng đế. Chính nhi, chúng ta thật sự làm được. Tiêu Sơn lúc này trong lòng kích động không biết như thế nào kể ra. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, phía trước cùng Phùng Trinh nói qua nguyện vọng thật sự muốn thực hiện. Bọn họ đi theo vương ra trinh chiến nhiều năm, sắp muốn đánh hạ một cái thiên hạ. Một cái tân hoàng triều. Phùng Trinh nhìn hắn này cao hứng. Bộ dáng trong lòng cũng rất là vui sướng. Hiện giờ Tiêu Sơn đã là Trương Định Nam trước mặt số một đại tướng, nắm giữ mấy chục vạn đại quân, ngày sau phong hầu bái tướng sắp tới. Bất quá, tướng công, Phùng Trinh nghiêm túc nhìn hắn. Ngày mai ngươi nhốt đánh vào hoàng cung sau, muốn cho vương ra trước nhập kim loan điện. chớ nên quá mất xuất đầu. À, Tiêu Sơn khó hiểu nhìn Phùng Trinh. Bất quá nhiều năm như vậy tới hắn đã thói quen nghe Phùng Trinh ý kiến, cũng biết Phùng Trinh lời nói. Đều là có đạo lý. Phùng Trinh thở dài nói, vương ra lập tức liền không phải vương ra, về sau, các ngươi là quân thần quan hệ. Hiện tại là huynh đệ, ngày sau, đã có thể không phải. Thình cực tức suy, chúng ta nhất định phải nắm chắc hảo này độ. Tiêu Sơn hiện giờ thân ở địa vị cao, ý tưởng tự nhiên cũng cùng trước kia bất đồng, nghe được Phùng Trinh lời này, hắn tinh tế tưởng tượng, cũng nghĩ đến một chút sự tình. Trịnh trọng gật đầu, Trinh nhị, ngươi yên tâm, lòng ta minh bạch, chờ hoàng. Thượng đăng cơ lúc sau, ta liền giao ra bên quyền, làm phú quý người giảnh rỗi. Nghe được tiêu sơn bảo đảm, phùng chinh trong lòng vui sướng không thôi. Trong lòng may mắn chính mình gặp được chính là tiêu sơn. Nếu là một cái tham niệm quyền thế nam nhân, đó là nàng lại có thể nói, cũng không thay đổi được hắn. Sáng sớm hôm sau, Trương Định Nam liền dẫn dắt đại quân bắt đầu tiến công hoàng cung. Trong hoàng cung, các công nhân khắp nơi chạy trốn. Nơi nơi tràn ngập tinh hỏa xương khói, biểu thị. Công khai đã từng hiển hết uy nghiêm đại đường Hoàng triều chính thức rơi xuống màn tre. Kim Loan Điện Trung, Ninh Phi Loan nhìn gắt gao ôm nhau một nhà ba người, đầy mặt kinh ngạc cùng bi phẫn. Năng ngàn dặm xa xôi từ túc trâu trốn hội ý muốn cùng hắn cộng kinh hoạn nạn. Thật vất vả ở vạn quân bên trong tiến vào hoàng cung, lại không nghĩ rằng nhìn đến chính là một màn này. Thiên Thạnh Đế gắt gao ôm trong lòng ngực nữ nhân cùng hài tử, trên mặt một mảnh dạ ra, nhưng mà hắn lại bi thống. Trong lòng ngực hai người đều không thể cho hắn nửa điểm đáp lại. Về cái gì? Ninh Phi loan cắn môi, nhìn hắn. kia trong lòng ngực nhiều nữ nhân, mặc dù nhiều năm không thấy, nàng vẫn như cũ nhận ra được. Đó là nàng bảo mũi Ninh Phi Phượng. Năm đó Phi Phượng tiến cung, giúp nàng giữ được hoàng hậu vị trí. Chờ nàng trở về thời điểm, Phi Phượng đã chết bệnh. Chính là hiện tại, nàng lại đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nhìn nhìn lại Phi Phượng trong lòng ngực gắt gao ôm tiểu thái tử. Chính mình yêu thương nhiều năm con nôi, trong nháy mắt rất nhiều sự tình ở nặng trong đầu càng ngày càng trong sáng. Phi Phượng đột nhiên ly thế, cùng chính mình có vài phần giống nhau tiểu thái tử. Hoàng thượng, ngươi vì sao phải gạt ta, vì cái gì? Ninh Phi loan tiếng lên, gắt gao bắt lấy hắn tay áo. Lại còn không có tới gần, đã bị thiên thành đế cấp đẩy ra. Ngươi không cho chạm vào nàng, thiên thành đế trừng mắt hắn. Trong mắt ánh mắt như là nhìn đến cái dị dơ bẩn đồ vật giống nhau. Nếu không phải ngươi phi phượng liền sẽ không quá nhiều năm như vậy không thấy thiên nhật sinh hoạt. Sẽ không một ngày ngày lành không quá, liền cùng chẩm thiên nhân vĩnh cách. Nhưng ta mới là thê tử của ngươi à, nên phi loan thiết từ bên trong hồ lớn. Không, cùng chẩm cùng nhau uống lễ hợp cẩn người, là phi phượng. Ở chẩm nhất mờ mịt thống khổ thời điểm, là nặng bồi chẩm. Bên người người đều ly chẩm mà đi thời điểm. Cũng là chỉ có nàng, vĩnh viễn ở chẩm bên người. Nàng vốn nên là chẩm. Hoàng hậu, chờ đến chẩm quân lâm thiên hạ kia một ngày, nàng sẽ cùng chẩm đứng trung một chỗ, đã chịu vạn dân thần phục. Nàng sẽ mẫu nghi thiên hạ, con của chúng ta, sẽ kế thừa đại thống. Không có, hết thảy cũng chưa, chẩm sai rồi, sai rồi, nói xong lời cuối cùng, thiên thành đế bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu lên. Hắn không nghĩ tới. Chính mình lấy làm tự hào hất giáp quân, cuối cùng thế nhưng thất bại trong gang tất. Yêu nhất nữ nhân cùng hài tử, ở chính mình trước mặt song song tự sát, chỉ trừa. Hắn một người đối mặt này hết thảy. Ninh Phi Loan ngồi dưới đất, nhìn chính mình thanh mai chút mã, cùng trung chăn gối nhiều năm trượng phu như châu như bảo ôm nữ nhân khác, trong lòng tức khắc tim như bị đau cắt. Nàng khóc lóc khóc lóc, đột nhiên nở nụ cười. Các ngươi gạt ta, gạt ta. Nàng đem Trương vê thế đùa bỡn với vỗ tay bên trong thời điểm, nguyên là chính mình cũng bị người đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Mà người này vẫn là chính mình trượng vô cùng chính mình bạo muội Buồn cười. Thật là quá buồn cười, ha ha ha, thật là quá buồn cười. Trương Định Nam mang theo đại quân tiến vào hoàng cung thời điểm, Kim Loan điện lửa lớn đã thiêu tận trời khởi. Kim Loan điện lửa lớn thiêu ba ngày ba đêm, vẫn luôn đem cung điện thiêu đến hôi phi yên diệt. Kim Loan Điện tuy rằng bị đốt thành cho tẩn, trong hoàng cung những cái đáp ý ẩn lại vẫn như của truyền gia tới. Thiên Thành Đế, Ninh Phi Loan cùng Ninh Phi Phượng Chi Giang Gúc mắt càng là bị truyền ồn ào huyên náo. Bất quá phồng chinh, nhìn trong tay mật bảo, cảm thấy này quả thực chính là vừa ra tồn. Cũng may này diễn Trung Quy đã rơi xuống màng tre. liền ở người trong thiên hạ cho rằng sắp trình diễn một hội huynh đệ tương tạng, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tồn thời điểm. Trương Định Nam vẫn chưa vội vã mang đại quân hồi Tốt Châu đoạt vị, mà là đem Trương Tế Thế mật chiếu thông báo thiền hạ. Mật chiếu không ngừng là Trương Tế Thế thân thủ viết, càng là cây có Tốt Châu đại tướng quân ấn. Thông báo thiền hạ lúc sau, Tốt Châu. Rất nhiều đại tướng, bao gồm đóng tại Sâm Châu lão tướng Chu Thông, đều nhận ra đây là Trương Tế Thế tự tay viết thư tay. Lại liên tưởng đến Tốt Châu phía trước truyền ra các loại lời đồn đại, đã Trương Tế Thế đột nhiên băng hà. Càng là ứng chứng này mật chiêu phía trên theo như lời bắt hiếu tử Trương Thừa Tông, mưu hại cha ruột tội danh. Trong lúc nhất thời, Trương Thừa Tông giết cha sát quân tội danh Đại Bạch khắp thiên hạ. Trương Thừa Tông tội danh ban ngày ban mặt hạ, nảy phía trước ở Linh. Trước đăng cơ việc tự nhiên là đảm đơn không nổi thật. Trương Định Nam lấy thái tử thân phận, hạ lệnh làm tiêu sơn tự mình đi trước Tốt Châu bắt người. Bởi vì Trương Phu Nhân ở Tốt Châu trương định nam trong lòng lo lắng liền lại phó thác phùng trinh cùng đi trước đi theo trượng vô cùng nhau đi công tác phùng trinh tự nhiên nguyện ý hơn nữa chính mình hai đứa nhỏ có lưu mẫn quân giúp đỡ chiếu cô nàng cũng không có gì lo lắng nếu là làm bọn nhỏ chi gian cảm tình hảo ngày sau cũng có thể nhiều một đạo bảo mệnh phù cho nên chuyện này phùng trinh ứng thật phần sảng khoái đó là hai đứa nhỏ cũng không có nửa điểm luyến tiếc Cả ngày cùng Trương Duệ cùng nhau, chơi vui vẻ vô cùng, nhưng thật ra đem chính mình thân cha mẹ ruột cấp đã quên cái sạch sẽ. Lúc này Phùng Trinh liền càng yên tâm, tùy tiện thu thập bắt lĩnh theo danh sách lý, liền mang theo tô tinh cùng nhau đi theo Tiêu Sơn đi trước Tốt Châu. Lần này Tiêu Sơn trách nhiệm trọng đại, trừ bỏ đi Tốt Châu vắt người. Nghiên đón thiên hoàng linh cửu đi trước kinh thành an táng ở ngoài, còn muốn phái người đi hà sáo bên kia an bài tương quan công việc. Làm công Nam Tinh chờ nhanh chóng đi trước Kinh Thành, trợ giúp Trương Định Nam chỉnh đốn thế cục. Phùng Trinh cũng phái người đi theo cùng nhau, chuẩn bị làm người đến lúc đó đi trước Hà Sáo, tiếp chính mình cha mẹ cùng đệ đệ cùng nhau tới Kinh Thành cư chú. Này dọc theo đường đi, hành trình thập phần thuận lợi. Độ gian lúc sau tới rồi xâm châu, Chu thông lão. Tướng quân cũng đã sớm dẫn dắt đóng quân nên đón tiêu sơn phu thê lại lưu lại tướng lãnh tiếp tục đóng giữ xâm châu chính mình đi theo tiêu sơn cùng nhau hồi túc châu đi thân là túc châu lão tướng đã xảy ra chuyện lớn như vậy nếu không phải lo lắng đi rồi lúc sau xâm châu bên này sai lầm hắn đã sớm hồi túc châu đi tiên hoàng liền tính sau lại làm cho bọn họ này đó lão tướng nhóm có chút thất vọng những rốt cuộc cũng là cùng huyết chiến xa trường nhiều năm cảm tình tự nhiên không cạn thả thiên hoàng chính là xa trường mạnh hộ chính là muốn chết cuối cùng cũng chết oanh oanh liệt liệt tuyệt đối không thể là bị tiểu nhân như vậy hãm hại chu thông trong lòng thực sự hỏa đại tiêu sơn xem ra chu thông trong lòng vẫn là hướng về trương định nam bên này cùng phùng chinh nhìn nhau trong lòng đều đại định chu thông dù sao cũng là tốt châu lão tường chỉ cần hắn bên này không thành vấn đề trở lại tốt châu lúc sau, những cái đo các tướng lĩnh cũng là muốn cúi đầu xưng Thần, mặc kệ như thế nào lần này trương thừa tông đi kinh thành Không thiếu được chính là giam cầm cả đời kết cục. Sau đó đội ngũ còn chưa tới đạt Tốt Châu, Tốt Châu bên này lại đột nhiên truyền gia tin tức tới. Nguyên lai sự tình bại lộ lúc sau, Tốt Châu quần thần ở nghị sự điện ép hỏi Trương Thừa Tông, kết quả Trương Thừa Tông khí viết công tâm, thế nhưng té xịu qua đi. Trời Thái Y nhìn lúc sau mới biết được, nguyên lai đây là thân mình thiếu hụt tạo thành, hơn nữa vẫn là dùng hổ lan chi, dược hậu quả. Lúc này tốt châu quần thần nhóm trong lòng cạn không hảo suy nghĩ. Tân hoàng tuy rằng danh không chính ngôn không thuận, nhưng hiện tại chiếm ngôi vị hoàng đế đâu, kết quả thế nhưng nháo ra như vậy dèm pha tới. Hơn nửa hộ trạch còn truyền ra, này hổ lan chi dực vẫn là thái tử phi cấp làm cho. Hiện giờ thái tử phi cũng ở hậu viện không ra hình người. Lúc này lưu thị bên này người cũng ngừng nghĩ xuống dưới, hoàn toàn từ bỏ thái tử một mạch. Rốt cuộc còn có một cái lưu mẫn. Quân, thoạt nhìn tựa hồ càng đáng giá bọn họ đi phụ tá. Vì thế Tiêu Sơn cùng Phùng Chinh tới rồi túc Châu thời điểm, cũng không có thu được lực cản, hai người đi trước đón Trương Phu Nhân ra Phật đường chủ trì đại cục. Trương Phu Nhân lại không muốn nhúng tay túc Châu sự tình, lệnh Tiêu Sơn ấn Trương Định Nam phân phó hành sự có thể. Tiêu Sơn đảo cũng không có chậm lại. Hiện tại cái này tình hình, trưởng rằng người xác thật đã không thích hợp lại nhúng tay trong đó. Nếu không ngày sau không thiếu được một cái tay chân tương tàn mũ khấu hạ tới tuy rằng đã sớm biết thái tử trương thừa tông tình huống không tốt, chính là nhìn đến thái tử thời điểm tiêu sơn cùng phùng trinh vẫn là không tránh được chấn động thái tử đã trúng gió trên giường miệng không thể nói tay không thể động trong miệng còn giữ nước miếng nguyên bản còn tính anh khí mặt, hiện tại cũng gầy không thành bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra này thế nhưng là đã từng chất trưởng tốt trâu thái tử trương thừa tông mà Lưu mẫn thục cũng tiều tụy nhìn không ra nhan sắc, trong miệng càng là điên điên khùng khùng nhắc mãi, ta là hoàng hậu, ta phải làm hoàng hậu, ta là trời cao lựa chọn trên mệnh thiên nữ. Ta từ ở cảnh trong mơ nhìn đến thượng lai, ta sẽ không thua, ta lập tức muốn hoài thượng long tử, ta là trời cao lựa chọn hoàng hậu. Mãi cho đến hiện tại, nàng cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, chính mình là đi như thế nào đến này một bước. Rõ ràng nàng đã được tiên cơ, thành công gả cho Thái tử Trương Thừa Tông trở thành đường đường thái tử phi nàng chỉ kém một bước là có thể đủ mẫu nghi thiên hạ hoàn thành kiếp này tâm nguyện vì sao trong một đêm liền thất bại thảm hại trương thừa tông thế nhân thành thụ nhân nguyên bản nàng khinh thường trương định nam lại muốn trở thành danh chính ngôn thuận hoàng đế lưu mẫn thục không nghĩ ra trong lòng càng là phẫn hận không ta không phải thái tử phi ta là hà sa vương phi ta mới hẳn là hà sa vương phi ta là trương định nam cưới hỏi đàng hoàng thế Tự, nghe này đó ôn ngôn ý ngữ, Tiêu Sơn chạy nhanh làm người đem nàng miệng ngăn chặn, lại làm người nhốt lại, chuẩn bị cùng mang hướng kinh thành đi. Phùng Trinh nghe lại như suy tư gì, không biết như thế nào, nàng tổng cảm thấy Lưu Mẫn Thục nói có chuyện, tựa hồ có chút không tầm thường, giống như nàng đã từng sở nghe được rất nhiều lần hai chữ trọng sinh, có khả năng sao? Phùng Trinh nhìn Lưu Mẫn Thục kia chật vật bộ dáng, trong lòng âm thầm phun tào, Hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều, bằng không lưu mẫn thuộc đều biết tương lai sự tình, còn có thể đủ rơi vào như vậy kết cục, cũng quá thất bại. Nhìn nay hai người tình huống, Tiêu Sơn cùng Phùng Trinh cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nhân thật ra bất việc. Như vậy một đôi phu thê, chính là lưu trữ, cũng phiên không dạy nổi cái gì sóng gió tới. Cứ như vậy, Trương Định Nam bên kia ngày sau, cũng không cần gánh hà cái gì bạc đại huynh đệ thanh danh. Rốt cuộc làm đế vương, này đó đều là phải nhớ nhập sách sử. Đến nỗi, chương thừa tông mặt khác chắc phi thiếp thất, tiêu sơn cũng sai người trông coi lên, cùng nhau mang về kinh thành đi dàn xét. Tướng quân, tiêu chắc phi muốn gặp ngài một mặt. Tiêu sơn đang cùng phùng chinh thương nghị khởi hành trở lại kinh thành thời điểm, bên ngoài thủ vệ liền đột nhiên tới báo. Nghe thấy cái này, tiêu sơn trầm mặt một chút, vẫn là nói, không thấy. Năm đó cái này mùi mùi không nghe khuyên bảo, nhất định phải gả cho Trương Thừa Tông, sao lại càng là đi theo Trương Thừa. Tông cùng Lưu mẫn Thục cùng nhau thiết kế hãm hại Phùng ra. Chuyện này tuy rằng Phùng Trinh chưa từng nhắc lại, nhạc phụ nhạc mẫu cũng không trách hắn, nhưng hắn trong lòng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đối với hắn tới nói, Phùng Trinh đối với hắn không ngừng là âu yếm nữ nhân, thê tử, càng là chính mình đại ân nhân. Hắn có thể có hôm nay... Cũng là ít nhiều nhạc phụ dạy dỗ cùng Phùng Trinh vì hắn bày mưu tính kế, nhiều phiên đề điểm. Này đó hắn đều ghi nhớ trong lòng. Lúc này hắn càng sẽ không vận dụng chính mình quyền lợi đi vì người trong nhà dành cái gì phương tiện. Đó là lần này sau khi trở về, tiêu ra người nhiều lần tìm hắn âm ị, hắn đều có thể đủ lù lù bất động, chỉ là cho bọn hắn lưu lại rất nhiều tiền tài, làm cho bọn họ ở tốt châu an ổn độ nhật, cũng không nghĩ dẫn bọn hắn đi kinh thành. Đãi người tới đi rồi, Phùng Trinh nói, không thấy cũng hảo. Nàng hài tử tuy rằng là trương thừa tông trưởng tử, nhưng là hiện giờ đã bình thành như vậy, vương gia bên kia nói vậy cũng. Sẽ không đối hắn có cái gì ý tưởng, làm phố quý người giảnh rỗi là không thiếu được. Chỉ là dịu dịu tâm tư hiện giờ càng ngày càng nặng, vẫn là không cần cho nàng hy vọng. Bằng không, nàng ngày sau tất nhiên lại muốn nháo không được an bình. Hơn nữa từ trương phu nhân bên này. Nàng cũng biết lưu mẫn thục cùng chương thừa tông hiện giờ biến thành như vậy, tiêu dịu dịu ở trong đó nhưng làm không ít sự tình, như vậy một người, phồn chinh đánh đáy lòng là không nghĩ lại tiếp xúc. Tiêu Sơn gật, gật đầu, trong lòng cũng là minh bạch đạo lý này, cho nên dịu dịu bên này, hắn là không chuẩn bị nhúng tay. Chỉ cần có thể tồn tại, cũng đã vậy là đủ rồi. Lại có ý tưởng khác, hắn cũng không thể đáp ứng. Thả hắn hiện giờ thân phận. Cũng không thể lại cùng chương thừa tông bên này người có cái gì liên lụy. Nếu không ngày sau cũng sẽ cấp trong nhà mang đến tai họa. Hắn còn có chánh nhi, còn có một đôi nhi nữ muốn che chở. Lúc này tốt trâu đã bình định, tiêu sơn lại cầm tiên hoàng thư tay cùng. Trương định nam chiếu thư, càng có chu thông chờ lão tướng duy trì, cho nên tốt trâu mọi người thật khái thần phục. Đồng ý đi theo tiêu sơn cùng đi trước kinh thành, ủng hộ trương định nam đăng cơ xưng đế. Một tháng sáu, Minh Mông cuồn cuộn đội ngũ rốt cuộc tiến vào kinh thành địa giới. Trương Định Nam khinh xuất văn võ đại thần bên ngoài nên đón tiên hoàng cùng Trương Phu Nhân. Tại đây vùng ngoài ô, quần thần quỳ xuống, quỳ thỉnh Trương Định Nam đăng cơ vi đế, sớm ngày chủ trì đại cục. Trương Định Nam luôn mãi xin từ chức, rốt cuộc tiếp thu quần thần ủng hộ, quyết định với tháng sau 15, chính thức đăng cơ. 15 tháng 7, Trương Định Nam ở Bắc Sơn sân thượng đăng cơ vi đế, lập quốc hào vì đại dân. Ngụ ý lấy dân vị bổn. Nay cử lệnh những cái đó còn chuẩn bị tuần hoàn trương tế thế định ra đại ninh, quốc hiệu các lão thần, cũng không dám đưa ra chút nào dị nghị. Rốt cuộc hoàng thượng coi trọng bá tánh, chính là thiên hạ chuyện may mắn, thâm đến dân tâm. Ai lúc này đưa ra này cử, không ổn, chẳng phải là muốn chịu bá tánh thoá mà. Tuy rằng bọn họ khinh thường bá tánh, nhưng là cũng coi trọng chính mình thanh danh. Hơn nữa một cái bá tánh không coi trọng, khắp thiên hạ bá tánh. Vậy không giống nhau. Đến nổi thiên hoàng trương tế thế truy phong, bởi vì trương tế thế đã xưng đế cho nên trương định nam coi đây là tự, giữ lại hắn đại ninh khai quốc hoàng đế tôn hào, liền không hề cái khác truy phong. Quần thần đối này cũng đề không ra dị nghị. Đại cục đã định trương định nam. Liền bắt đầu bốn phía phong thưởng thân thích cùng có công chi thần. Tôn mẹ đẻ la thị vi hoàng thái hậu, vợ cả lưu thị vi hoàng hậu, trưởng tử trương duệ vi thái tử. Còn lại văn võ đại thần nhất nhất phong thưởng, này trong đó lấy tiêu sơn phu thêm phong thưởng nhất lệnh người ghé mắt. Không ngừng tiêu sơn bị phong làm định quốc công tước vị, mặt khác lưu giữ tướng quân chức vị, liền phùng chinh cái này, nguyên bản chỉ có thể theo trượng phu bị phong làm cáo mệnh phu nhân phụ nhân, cũng bị thái. Hậu cho rằng nghệ nữ, phong lành quận chúa. Như vậy phong thưởng, có thể nói là ở cả chiều văn võ nhất chi độc tú. Bất quá tiêu sơn quân công lộ rõ. Có như vậy Phong thưởng cũng là làm người không có dị nghị. Đến nỗi tiêu phu nhân, kêu cũng là người ta được Thái Hậu cùng Hoàng Hậu mắt, Thái Hậu muốn nhận cái này nghệ nữ, ai còn có thể không cho. Cho nên mọi người trừ bỏ hâm mộ gan ghét ở ngoài, trong lòng cũng tính toán ngày sau cùng định quốc công phủ nhiều thân cận thân cận. Phong thưởng Vài ngày sau, định quốc công giao ra binh quyền, xin từ chức võ tướng chức vị. Nhìn đến xin từ chức sổ con, Trương Định Nam cùng ngày liện đem tiêu sơn cấp triệu vào trong cung liền lưu mẫn quân đều đem phùng chinh cấp triệu vào cung phùng chinh nhưng thật ra không lo lắng tiêu sơn bên kia tiêu sơn nếu đã đã hạ quyết tâm tự nhiên sẽ không lại tham luyến trong tay binh quyền cho nên lưu mẫn quân nói lên việc này thời điểm nàng cũng không cất giấu nói thẳng không cố kỵ muốn làm phú quý người rảnh rỗi mấy năm nay chúng ta phu thê cũng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hiện giờ thiên hạ đã định rồi Hoàng thượng thủ hạ nhân tài đông đúc tiêu sơn cũng nên nghỉ ngơi. Chúng ta còn tưởng tại đây kinh thành quá quá phú quý người dãnh rỗi nhật tử đâu. Không sợ nương nương tre cười, trước kia ở Tốt Châu ở nông thôn thời điểm như vậy nhật tử, chúng ta là tưởng cũng không dám tưởng. Hiện giờ thật vất vả có, tự nhiên cũng thật quý trọng. Lưu Mẫn Quân hiện giờ đã quý vị. Hoàng hậu, khí thế cùng dĩ vãng không bình thường. Chính là đối mặt Phùng trên thời điểm, nàng tự giác buông xuống hoàng hậu uy nghiêm, trước sau như một lối kéo tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, Phùng tỉ tỉ, ngươi đừng cùng ta khắc khí. Hiện giờ tuy rằng thân phận thay đổi, nhưng chúng ta tình cảm vẫn là cùng từ trước giống nhau. Mấy năm nay định quốc công đi theo hoàng thượng cùng nhau trên chiến thiền hạ, những cái đó khổ nhật tử, cũng là ngươi đi theo ta cùng nhau chịu đựng tới. Nếu không phải, ngươi ta cũng sẽ không có hôm nay. Trong lòng ta là thiệt tình thực lòng bắt ngươi đừng tỷ tỷ giống nhau đối đại. Nói câu không dễ nghe lời nói, đó là lưu ra bên kia, cũng do so ra kém chúng ta hai tình cảm. Ngươi cùng định quốc công làm như vậy, ta cùng hoàng thượng, trong lòng ngược lại cảm thấy xin lỗi các ngươi. Cùng hoạn nạn dễ dàng, cùng phố quý khó, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh ở chúng ta trên người. Hoàng thượng hôm nay nhìn đến sổ con thời điểm, trong lòng lại lại tức. Thương tâm, con nói chính mình quả nhiên thành người cô đơn. Liền bên người này đó các huynh đệ đều không tin hắn. Nghe được lưu mẫn quân những lời này, Phùng Trinh trong lòng tự nhiên xúc động không thôi. Nhưng là nàng trong lòng cũng rõ ràng, sự tình gì đều không phải tuyệt đối. Đã trải qua này đó mưa mưa gió gió, nàng càng coi trọng người một nhà bình an, đối với này đó quyền thí ngược lại không phải như vậy coi trọng. Đối với nàng tới nói, chính mình cùng tiêu sơn hảo hảo sinh hoạt, lại có một đôi nhi nữ tại bên người. Hai người thân phận hiện giờ cũng coi như là quyền quý nhà, lại không kém bạc, chuyện khác nàng là thật sự không nghĩ nhọc lòng. Thả hiện tại trương định nam trong lòng tuy rằng không thoải mái, chờ hắn tỉnh quá thần tới thời điểm, chỉ sợ còn muốn cảm tạ bọn họ làm như vậy đâu. Nữ nương, ta biết các ngươi tâm ý, bất quá tiêu sơn làm như vậy, ta lại là duy trì hắn. Hiện tại bao nhiêu người nhìn chúng ta đâu, tiêu sơn làm như vậy, đảo cũng cho người khác lập tấm. Gương, về sau những cái đó các tướng lĩnh cũng sẽ cam tâm tình nguyện giao ra binh quyền tới. Người lấy chúng ta đương thân nhân, chúng ta làm sao không phải thiệt tình thực lòng vì các người suy nghĩ đâu. Này binh quyền, cần thiết ở hoàng thượng trong tay. Phùng Trinh lời này nói thiệt tình thực lòng, nhưng thật ra đem vốn dĩ chuẩn bị khuyên bảo nàng lưu mẫn quân, nói được tâm tình kích động, lệ nóng gan trọng. Trong lòng càng là quyết định chủ ý, chính mình về sau nhất định phải nhắc nhở hoàng thượng chớ quên hôm nay tình cảm đề cập tới rồi trên triều đình sự tình cái này đề tài tự nhiên không hảo lại tiếp tục để đi xuống lưu mẫn quân mang theo phùng chinh cùng đi thái hậu vĩnh thọ trong cung nói chuyện phím mãi cho đến cửa cung sắp đóng lại thời điểm mới có người tới đón phùng chinh ra cung phùng chinh tới rồi cửa cung thời điểm tiêu sơn đang đứng ở xe ngựa bên cạnh ngẩng đầu nhìn thiên nhìn thấy phùng chinh ra tới hắn cười lại đây nắm phùng chinh trên tay xe ngựa phùng chinh cười nói Ngươi làm gì vậy, làm người thấy được chê cười. Ta chính mình tức phụ, ta vui. Tiêu Sơn không cho là đúng. Nhìn Phùng Trinh điềm tĩnh mặt, hắn phía trước trong lòng một ít phức tạp cảm xúc cũng dần dần bình đạm xuống dưới. Hai vợ chồng lặng lặng ngồi, ai cũng không nói chuyện. Vẫn luôn chờ đến vào quốc công phụ, trở về trong phòng, Tiêu Sơn mới đem hôm nay sự tình cùng Phùng Trinh nói một lần. Trinh nhì, may mắn có ngươi nhắc nhở ta, ta mới có thể làm ra như vậy quyết. Đoán hôm nay đi ngự thư phòng ta còn nghĩ như thế nào thuyết phục hoàng thượng há liêu hoàng thượng làm người trực tiếp dọn ra bình rượu tới nói muốn cùng ta đại say một hồi chúng ta hai ai cũng không nhắc tới binh quyền sự tình mãi cho đến cuối cùng hắn uống say khướt thời điểm mới nói hắn suy nghĩ thật lâu như vậy có lẽ mới là tốt nhất ta tưởng hoàng thượng trong lòng kỳ thật sớm đã có cái này ý niệm chỉ là bận tâm phía trước đại ra đi theo hắn tình cảm cho nên liền không có nói ra tới Hiện giờ ta nói ra, nhưng thật ra cho hắn giải cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trên nhi, đây đều là ít nhiều người. Loại chuyện này, nếu là làm hoàng thượng nhắc tới, kia đã có thể thay đổi vị. Ngày sau không thiếu được quân thần Chi Giang sẽ có ngăn cách. Mà hiện giờ từ Tiêu Sơn đi đầu nói ra, đó chính là thần tử nhóm chính mình hiểu chuyện. Hôm nay lúc sau, Tiêu Sơn cũng coi như là chân chính nhận rõ chính mình thân phận địa vị. Hắn là định quốc công, là hoàng thượng thần tử. phụng. Trinh cười nói, đây cũng là chính ngươi làm giả giọng lớn, mới có thể suy nghĩ cẩn thận này đó. Nếu bằng không, ta nói toạc miệng cũng chưa dùng. Nàng thư khẩu khí, hiện giờ như vậy cũng hảo, ngày sau chỉ cần người một nhà hảo hảo sinh hoạt là được. Ta cũng chuẩn bị lưu lại tổ huấn, ngày sau ta định quốc công phủ mặc kệ người nào không được tham quyền, không được kết bè kết canh, không được ý thế hiếp người. Cứ như vậy, ngày sau mặc kệ bọn họ hay không có tài năng, đều có thể giữ được một đời. Bình an. Đến nội công danh, đó chính là xem chính bọn họ năng lực. Nghe được Phùng Trinh luyện về sau sự tình đều đã nhọc lòng, Tiêu Sơn thoải mái nở nụ cười, rủi tay ôm Phùng Trinh, đến thế như thế, phu phục di cầu. Kiến nguyên nguyên niên, định quốc công Tiêu Sơn, với Kim Loan Điền Thượng xin từ chức binh quyền, Hoàng thượng luôn ngoại rối từ không chịu, định quốc công khang khang xin từ chức, cuối cùng Hoàng thượng bị binh quyền, lại ban thưởng miễn tử Kim bài. Mặt khác các tướng lĩnh thấy. Thế, xôi nổi xin từ chức binh quyền. Định quốc công phủ nổi bật vô nhị. Rất nhiều năm về sau, dân chúng đối với định quốc công phủ sự tình vẫn như cũ nói chuyện sai xưa. Tỉ như định quốc công quân hộ thân phận, từ một cái chữ to không biết đại đầu binh, chậm rãi trở thành trinh chiến xa trường khai quốc đại tướng quân, còn bị định quốc công tước vị. Đương nhiên, bị đề càng nhiều vẫn là quốc công phu nhân hảo vận khí, một cái tố tài chi nữ, vốn là gã thấp lại đến cuối cùng bay lên cành cao. Biến Phượng Hoàng, chân tướng như thế nào, cũng chỉ có bị tiêu sơn nhắc mãi rất nhiều lần tiêu ra hậu nhân đã biết.